Ngày hôm qua nàng liền đề qua một miệng, hứa hy nói không đổi, nàng nghĩ nhà mình cũng không có gì thứ tốt có thể làm hứa hy mang tiến hầu phủ, liền cũng không có sốt ruột thế hứa hy thu thập đồ vật. Hứa hy lắc đầu, không cần thu thập. Hầu phủ tổng không thể độ dùng sinh hoạt đều không cho ta chuẩn bị thỏa đắng đi. Nguyên chủ trừ bỏ mấy thân nửa cũ nửa mới quần áo cùng lâm thị để lại cho nàng một cây châm bạc tử, một cái bạc vòng tay. Quý trọng nhất đồ vật chính là hứa vinh tăng lưu lại hai mươi mấy quyển sách cùng văn phòng tứ bảo. Mấy thứ này, ở thôn người xem ra rất đáng giá, nhưng ở nô bộ đều mặc vàng đeo bạc hầu phủ trong mắt, không đáng một đồng. Chính yếu chính là, mấy thứ này đều thuộc về hứa ra, hứa hy tự nhiên sẽ không mang đi. Tạ thị nhìn quanh trong phòng một vòng, cũng là bất đắc dĩ. Nàng biết, nếu nàng ngạnh muốn hứa hy mang lên này đó sắt vụ đồng nát. Sẽ chỉ làm hầu phủ trên dưới xem hứa hy chê cười Hứa hy đem chính mình tối hôm qua hỏa mấy chương thiết kế đồ gấp lại Bỏ vào một cái tiểu hộp gỗ Đưa cho theo tạ thị tiến vào hứa tuyết Người giúp đỡ bảo quản Chờ chúng ta có rảnh ra thư viện Liền cầm đi cửa hàng bạc hỏi một chút Xem có thể hay không bán ra giá tiền Hứa tuyết vội vàng tiếp nhận Nói, tỷ tỉ, tỉ yên tâm Ta nhất định hảo hảo bảo quản Đi thôi, đi ra ngoài ăn cơm Hứa Hy lôi kéo tạ thị đi ra nhà ở. Nhân một ngày chỉ ăn hai đốn, hứa ra cơm sáng không sớm như vậy. Nhưng tạ thị cũng không biết hầu phủ nào khi tới đón, càng không biết hứa Hy vào hầu phủ đi có thể ăn được hay không thượng cơm, liền sớm lên đem cơm làm tốt, làm hứa Hy ăn no lại khởi hành. Hứa Sùng Văn hôm nay cũng xin nghỉ, ở nhà chờ đưa đường mỗi đoạn đường. Người một nhà ngồi xuống, hứa Hy không yên tâm mà đối hứa Vĩnh Đích nói, thúc, làm thức ăn nhất định phải sạch sẽ. Ta trong huyện kia tòa nhà, vách tường đến một lần nữa chắt phấn một lần, sân cũng một lần nữa thu thập, tận lực làm trong nhà sạch sẽ một ít. Mặt khác, còn muốn mua một ít tân đại chậu gốm, chuyên môn quấy đồ ăn dùng, ngày thường rửa rau, giặt quần áo cũng đừng dùng này đó chậu Mặt khác, ban đầu quấy đồ ăn, lượng tình nguyện thiếu chút, cũng đừng nhiều. Nhìn không đủ bán tái hiện quấy. Hiện tại thời tiết nhiệt, ngàn vạn chú ý đừng bán biến chất rau trộn Làm người ăn hỏng rồi bụng, bại danh tiếng. Hứa Vinh Lích đối với một lần thiếu quay chút rau trộn kiến nghị thập phần tán đồng, chậu gốm chuyên dụng, hắn cũng có thể lý giải. Chỉ là đối với chất phấn vách tường cùng thu thập sân, hắn liền cảm thấy không cần thiết. Này nhưng lại là một bút tiêu phí. Trong nhà phải bỏ tiền địa phương nhiều lắm đâu, sao có thể chú ý này đó. Hắn nói, chúng ta lại không phải ở nhà bán rau trộn. Không cần thiết chất phấn tường soát, thu thập sân đi. Chúng ta nếu là làm khác con hảo, chính là làm thức ăn, nhất chú ý vệ sinh. Nếu là trong nhà tường đen như mực, trong viện nước bẩn răng rùa, rùi bỏ, mua nơi nơi phi, ngài xem hoàn cảnh như vậy, còn dám mua nhà hắn rau trộn sao? Hàng xóm láng giềng có ghen ghét nhà chúng ta kiếm tiền, đêm này đó tình huống truyền ra đi, chúng ta rau trộn còn bán được ra ngoài sao? Này mua ban nếu muốn làm hành động lớn lâu dài, nhất định phải ở chi tiết thượng hạ công phu nên chú ý địa phương ngay từ đầu đều đến chú ý lên. 38 chương 38 sắp chia tay Chương 38 sắp chia tay Hứa Vĩnh Lích nghe xong lời này, tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn là có kinh thương đầu góc, hứa hy làm cho cái này giao trộn, hắn có thể nhìn ra tuyệt đối là cái có thể kiếm tiền hảo mua bán. Bởi vậy hắn hiện tại mãn đầu góc chính là chạy nhanh đem sinh ý làm lên, thật nhanh chút kiếm đồng tiền lớn hắn hoàn toàn không nghĩ tới những chi tiết này vấn đề. Chi tiết quyết định thành bại, hứa Vĩnh Lích tuy không nghe nói qua câu này chân nôn, lại cũng minh bạch đạo lý này. Trong huyện tòa nhà kia chỗ hàng xóm láng giềng, đều là một ít thị dân, trong đó không thiếu đỏ mắt người khác, xem không được người khác tốt. Hứa Hy hôm nay nếu không nhắc nhở, chờ hắn mua bán làm lên, nhất định sẽ có người nơi nơi loạn khưa môi múa mép. Mua bán danh tiếng xây lên tới khó, thủy lên đã có thể ở sớm tối gian. Hứa hy thật vất vả cho hắn nghĩ ra hảo mua bán, đến lúc đó liền hủy ở trong tay hắn. Khi tỉ nhi, ngươi yên tâm, thúc nhất định đem nhà ở, sân thu thập đến sạch sẽ. Ngày thường làm rau trộn, cũng nhất định chú ý vệ sinh, tuyệt không náo ra làm người ăn hư bụng sự tới. Hắn thể giống nhau, trinh trọng chuyện lạ mà bảo đảm nói. Thấy hắn đem chính mình nói nghe lọt được, hứa hy thập phần cao hứng. Tạ thị trong lòng cảm kích, chạy nhanh gấp một chiếc đua đồ ăn. Phong tới hứa hy trong chén, tới, ăn nhiều chút. Nhìn đến hứa hy ăn đến thơ ngọt, nàng thở dài, cũng không biết khi nào, mới có thể cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Lời này nói được mọi người đều thương cảm lên. Hứa vĩnh lích trừng mắt nhìn tạ thị liếc mắt một cái, hảo hảo ăn cơm, để cái này làm gì. Khi tỉ nhi ở thư viện niệm thư, chúng ta lại dọn tới rồi trong huyện, muốn gặp mặt còn không dễ dàng. Chính là đâu? Hứa hy cười nói. Ta ly các ngươi gần, ly hầu phủ xa. Chúng ta muốn gặp mặt bất quá là nhấp chân sự. Vẫn luôn không rên một tiếng hứa sùng văn ngẩn đầu lên, nhìn hứa hy muốn nói lại thôi. Hứa hy thấy thế hỏi, ca, ngươi có phải hay không muốn cho ta đường đi hầu phủ? Ở nguyên chủ trong trí nhớ, hứa sùng văn từ nhỏ liền che chở hai cái muội mội, là cái cực hảo ca ca. Hứa sùng văn lắt đầu, cũng không phải. Nói, chầm mặc lột khẩu cơm tiến trong miệng, chầm rãi nhấm ướt. Đôi mắt hơi rũ, ta chính là không yên tâm ngươi đi kia địa phương. Nghe nói, cái loại này tòa nhà lớn dân cư đông đảo, rất là phức tạp. Ta lo lắng ngươi chịu khi dễ. Hứa hy đang có canh gà phải cho hứa sùng văn gióp đâu. Ca, nếu muốn ta cùng tiểu tuyết không chịu người khi dễ, ngươi phải có tiền đồ. Nếu ngươi thi đổ tú tài, cử nhân, thậm chí trung tiến sĩ làng quan, người khác nếu muốn khi dễ chúng ta, cũng đến nước lượng ước lượng. Đúng vậy. Chính là như vậy lý lẽ. Hứa Vĩnh Lích tiếp lời. Sùng Văn, ngươi niệm thư muốn nỗ lực. ân Hứa Sùng Văn dùng sức gật gật đầu. Chúng ta tiên sinh nói, ta sang năm liền có thể kết cục thử một lần. Thật sự. Tạ thị kích động lên, các ngươi tiên sinh thật sự nói như vậy. ân Vậy ngươi đến nỗ lực. Tạ thị đem canh trứng rút tiến hứa Sùng Văn trong chén, ăn nhiều một chút. Hứa Sùng Văn tránh đi, cấp hy tỉ nhi. Hứa hy bất đắc dĩ. Ta đi hầu phủ đều liền cái canh trứng đều ăn không được. kia cũng quá thảm đi. Cho nên ca, ngươi đừng đẩy tới đẩy đi. Chúng ta về sau có thể ăn được hay không thượng đùi gà, đã có thể xem ngươi. Mọi người đều nở nụ cười. Giờ tị, có hầu phủ tiêu chí tam chiếc xe ngựa chậm rãi xử vào tiểu dung thôn. Hầu phủ xe ngựa đã nhiều ngày mỗi ngày tới, tiểu dung thôn thôn dân đã chết lặng. Nhà ai không có làm không xong việc đâu. Ăn dưa lại ăn không đủ no bụng. Cho nên hiện tại đi theo hầu phủ xe ngựa mặt sau chạy, cũng đến hứa ra tới vây xem, cũng chỉ thừa một đám tiểu thí hải tử cùng mấy cái nhàn đến không có chuyện gì ái bắt quái lao thái thái. Ngày ấy mỹ thị cùng triệu như ngữ ghét bỏ, tạ thị đều xem ở trong mắt, hơn nữa canh cánh trong lòng, cảm thấy nhà mình cấp hứa hi ném mặt mũi Cho nên đánh hôn qua cái Nguyễn Ma Ma đi rồi, nàng liền đem sân quét lại quét, còn dùng nước trôi giặt sạch một lần, cũng đem gà đều nhốt ở lồng gà không cứ gọi chúng nó đầy đất chạy loạn. Sáng nay lên, nàng lại đem trong phòng ngoài phòng đều thu thập một lần. Bất quá bùn đất mà sân cùng cổ xưa đơn sơ ra đều, nàng lại như thế nào thu thập cũng liền như vậy, cũng không có so ban đầu hảo quá nhiều. Vẫn là Nguyễn Ma Ma cùng lưu quản gia bồi hầu phu nhân Chu Thị tới, đi theo còn có Chu Thị bên người một cái Ma Ma cùng một cái nhà hoàn. Chu Thị xuống xe ngựa, liền cùng không thấy được hứa ra đơn sơ bùn phòng dường như. Lôi kéo tạ thị tay chiều đỉnh phong đi, cùng nàng hàn huyên vài câu, lại nhìn hứa hy diện mạo nói, ta nhìn hy tỉ nhi chính là chúng ta hầu phủ hải tử, nàng không giống nàng cha cùng nương, đảo giống nàng đại bá. Tạ thị không gặp tuy bình hầu ra, chỉ cho rằng chú thị đang nói trường hợp lời nói. Rốt cuộc bởi vì hứa hy nhi sau tiểu nốt rồi đỏ, đã xác định đây là hầu phủ ôm sai đứa bé kia, giống không giống cũng không gì quan hệ. Chu thị nói như vậy. Là thế nhị phu nhân ngụy thị giảng hòa. Nàng cười nói, không giống cha mẹ hài tử có rất nhiều, có chuyên chọn chỗ tốt lớn lên, cũng có chuyên chọn nạo trưởng phòng. Chúng ta hy tỉ nhi, chính là chuyên chọn chỗ tốt lớn lên. Chu thị sang sẵn mà nở nụ cười, người nói rất đúng. 39 chương 39 vừa lòng. Chương 39 vừa lòng. Người nói vô tâm, người nghe cổ ý, hứa hi nghe xong này hai người đối thoại, giật mình. Chẳng lẽ thân thể này không phải Ngụy Thị Hải Tử, ngược lại là Chu Thị cùng Tuy Bình Hầu ra triệu nguyên Huân hải tử không thành. Bằng không, Nguy Thị đối đứa nhỏ này vì sao như vậy không đệ bụng Ngày đó còn chết sống muốn nhận hứa tuyết làm nữ nhi. Bất quá trợt nàng lại cười chính mình đa tâm. Nàng chính là xem qua này tiên tiểu thuyết, thẳng nhìn đến kết cục. Tuy nuốt cả quả táo, không lớn nhớ rõ chi tiết, nhưng nhân nữ xứng cùng nàng trùng tên trùng họ quan hệ, tuy giận này không tranh. Không lớn thích cái này vai phụ, nhưng chuyện của nàng nàng vẫn là nhìn kỹ, cũng không có nói nguyên chủ không phải Ngụy thị mà là chu thị nữ nhi. Có thể thấy được nàng tưởng quá nhiều. Nhân tới chính là chu thị, thân là nam tử hứa Vĩnh Lích cùng hứa Sùng Văn liền không có tiến nhà chính đi, mà là đem lưu quản gia nên tới rồi hứa Sùng Văn thư phòng đi nói chuyện. Chu thị cùng tạ thị mấy người cùng nhau vào nhà chính. Phân chủ khách ngồi xuống, Chu thị nhìn hứa hi, lại nói. Ngươi nói mấy cái sự, Nguyễn ma ma đều chuyển cáo ta. Ta lấy hậu phu nhân thân phận cùng ngươi hứa hẹn, hầu phủ sẽ không ngăn chở ngươi đi nữ tử thư viện nhậm thư, cũng sẽ không ngăn trở ngươi cùng hứa ra người lùi tới. Chỉ cần có lý do chính đáng, cũng có thể tự do xuất nhập hậu phủ Đến nỗi hộ tịch, nàng nhìn về phía hứa hy, nói lý lẽ, việc này là không thành. Ngươi đã bị nhận về tới, hộ tịch còn đặt ở hứa ra tên tuổi tính chuyện gì đâu. Nói những lời này thời điểm, nàng liền chú ý hứa hy biểu tình. Hứa hy trên mặt biểu tình lại một chút chưa biến, chỉ là dùng một đôi trong suốt mắt to nhìn nàng, tựa hồ đang chờ nàng nói bên dưới. Chú thị có chút ngoài ý muốn. Giống như vậy tuổi tác, liền tinh tình như vậy chầm ổn, nàng vẫn là lần đầu thấy. Nàng cũng không ban cái nút, tiếp tục nói, bất quá ngươi muốn miệng thư, nữ tử thư viện quy định lại định đến đặc biệt chết. Ngươi sửa lại hộ tịch, này học liền thượng không được. Kinh thành nữ tử thư viện bởi vì kinh thành quý nữ quá nhiều, mỗi năm vì này mấy chục cái danh ngạch đều tranh đến vỡ đầu chảy máu, muốn đi vào niệm thư, này khó khăn trình độ không thua gì nam tử tham gia khoa cử khảo thí. Ta cùng lão phu nhân, hầu ra thương lượng tới thương lượng đi, cũng chỉ có thể ra này hạ sách, chứ không đem ngươi hộ tịch rời trở về. Chờ ngươi niệm xong thư, hoặc đính thân thời điểm lại nói, hứa hy liền biết là như vậy cái kết quả. Chú thị thấy hứa hy nghe được lời này, thần sắc vẫn là như vậy, hoàn toàn nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc, trên mặt nàng tươi cười thâm hai phân, hỏi hứa hi nói, ngươi còn có cái gì băn khoăn sao? Hứa hy lắc đầu, đã không có. Chú thị gật gật đầu, kêu hành, ngươi nhìn xem có cái gì thu thập, nếu không có, trong chốc lát chúng ta liền khởi hành trở lại kinh thành. Chú thị đánh hạ xe ngừa khởi, nói chuyện làm việc đều cực lenh lẹ, nói cái gì đều đi thẳng vào vấn đề. Đem nói đến rõ ràng, cùng như bạch liên hoa giống nhau ngụy thị hoàn toàn bất đồng. Hứa hy thấy, đạo rất thích nàng tính cách. Có như vậy một vị đương gia chủ mẫu, nghĩ đến nàng ở hầu phủ nhật tử cũng sẽ không khổ sở. Không có gì có thể thu thập. Nàng lắc đầu, ta ngẫu nhiên còn sẽ trở về nhìn xem thúc thúc thầm thầm, cho nên những cái đó đổ dùng sinh hoạt, liền lưu lại nơi này. Kêu hành. Chu thị quay đầu đối tạ thị nói. Khi tỉ nhi ở hứa ra sinh sống mười mấy năm, nơi này cũng coi như đến là nàng một cái khắc ra, các ngươi chính là nàng thân nhân. Sau này có chuyện gì, các ngươi cũng có thể đi hầu phủ thấy nàng. Lời này, cũng là vì biết hứa ra vợ chồng làm người, mới có thể nói như vậy. Nếu không, chu thị cũng không thể đáp ứng hứa hy cùng hứa ra nhiều lui tới. Đa tạ, đa tạ, tạ thị cảm kích địa đạo. Nàng đối chu thị ấn tượng cũng thập phân hảo. Trong chốc lát các ngươi một khối đi hầu phủ ngồi ngồi đi, tự mình đem nàng đưa đi, nhìn xem nàng trụ hoàn cảnh, các ngươi cũng yên tâm chút. Mặt Khắc cũng nhận nhận môn. Chu thị cười nói: "Không làm phiền." Tạ thị vội vàng cự tuyệt. Nàng nhưng thật ra có tâm đi xem Hứa hy về sau sinh hoạt hoàn cảnh đâu, nhưng lúc này đi theo đi hầu phủ, gọi được người xem Hứa hy không dậy nổi, cảm thấy hứa ra người là đi tống tiền. Đến lúc đó hầu phủ ngạnh muốn đưa tạ lễ cho nàng. Nàng thoái thắc không xong, vậy thật ứng người khác phòng đoán. Chu thị lại khách khí hai câu, thấy tạ thị thái độ kiên quyết, liền không nói thêm nữa, trong lòng đối hứa ra người nhân phẩm lại vừa lòng vài phần Phu nhân, tộc trưởng tới. Lưu quản gia thanh âm ở ngoài phòng văng lên. Bọn họ vào thôn, liền phái gã sai vặt hướng hứa thành quan trong nhà đi. Rốt cuộc hầu phủ muốn đem hứa hy tiếp đi, tổng không thể vô thanh vô tức, còn phải cùng tộc trưởng nói một tiếng. Cũng là đối hứa ra trong tộc tôn trọng. Chu thị là Nguyễn Ma Ma thỉnh hứa thành quan tiến vào, hàn huyên hai câu, liền đối với Nguyễn Ma Ma đưa mắt ra hiệu. Nguyễn Ma Ma đứng lên đối hứa hy nói, hy cô nương, ngài không phải nói muốn thu thập đồ vật sao. Lao nô cùng ngài một đạo đi thôi. Lao nô tuổi trẻ thời điểm chính là nhất sẽ thu thập đồ vật. Vừa mới mới nói không cần thu thập, lúc này Nguyễn Ma Ma lại kêu nàng đi thu thập đồ vật, hứa hy liền biết nàng có chuyện muốn ứng giảng. Chính là chu thị muốn cùng hứa thành quan nói chuyện, không có phương tiện làm nàng nghe được. Nàng cùng chu thị, hứa thành quan cáo tội một tiếng, đi theo Nguyễn Ma Ma ra nhà chính, hướng chính mình trụ nhà ở đi. Sớm có tiểu nha hoàn dẫn theo cái tay lại ở nhà chính cửa chờ. Thấy các nàng ra tới, vội vàng đuổi kịp. Cảm tạ thượng chu cây phong hạ tuyết 1.500 khởi điểm tệ, thư hữu 1.508271220162161000 khởi điểm tệ. Chu đạm 600 khởi điểm tệ, sở tí lì ạ 500 khởi điểm tệ, này thế đạo làm sao vậy 100 khởi điểm tệ, thư hữu 20180528113001747100 khởi điểm tệ đánh thưởng, mò mò à. 40 chương 40 đổi thường Chương 40 đổi thường Vào phòng, Nguyễn Ma Ma tiếp nhận tay mải, mở ra đối hứa khi nói, đây là phu nhân cố ý vì cô nương chuẩn bị quần áo trang sức, cô nương thay, lão nô cấp cô nương trải đầu. Hứa hy vừa thấy, bên trong là một bộ tơ lửa váy áo. Thượng thương màu hồng phấn, xứng một cái màu đỏ tím váy. Thượng thương cổ áo cập cổ tay áo còn dùng đỏ tím nạm biên, lại dùng hồng nhạt theo tuyến thêu vân văn. Hạ váy làn váy cũng dùng phấn hồng vải dẹt vòng một vòng, lại dùng đỏ tím theo tuyến theo vân văn. Hai bên hô ứng, trọn bộ quần áo nhan sắc xứng đến thập phần hài hoa đẹp, hơn nữa thiếu nữ phong tràn đầy. Đến nỗi này tơ lửa cụ thể là cái gì nguyên liệu? Xin lỗi Hiện đại tới nàng không biết. Trừ cái này ra, trong bao quần áo còn có thủy hồng sắc theo lá sen mạt ngược một cái, màu trắng áo trong một bộ, dày theo một đôi, vớ một đôi. Mặt khác còn có một cái trang điểm chắc. Đây là phụ nhân riêng kêu trong phủ tú nương cấp cô nương đuổi ra tới. Nguyễn Ma Ma nói, nhân thời gian khẩn, hiện giờ chỉ đuổi ra ngoài này một thân váy áo, có chút đơn sơ, cô nương trước ăn mặc. Các thợ theo còn ở ra tăng cấp cô nương làm. Kỳ thật ở phía trước hai ngày nàng tới đón hứa hi khi, hầu phủ liền chuẩn bị hai thân quần áo cho nàng mang đến. Chỉ là lúc ấy đối hứa hi cũng không coi trọng, kia hai thân quần áo đều là tùy ý làm, vô luận là nguyên liệu, thủ công đều thập phần giống nhau. Hiện giờ hứa hi này một phen làm ấm ý, gọi được hầu lao phu nhân cùng hầu phu nhân chu thị đối nàng nhìn với con mắt khác, lại biết được nàng thi đẩu nữ tử thư viện, lúc này mới lại kêu tú nương một lần nữa dùng hảo nguyên liệu làm một bộ. Thời gian không kịp, bởi vậy chỉ ở cổ áo, cổ tay áo đơn giản mà theo lưỡng đạo ngắn gọn đồ án, làm nàng trước ăn mặc. Mặt khác có tinh mỹ theo thừa đồ án vây áo, cũng ở khuôi chiêng gọ mõm mà chế tác trung. Ít nhất làm nàng tiến nữ tử thư việc khi, ở ăn mặc thượng không đến mức đọa hầu phủ thanh danh. Thật xinh đẹp, ta thực thích. Hứa hy cười nói. Nàng liên thích loại này ngắn gọn hào phóng váy áo. Tuy rằng so sánh với phấn hồng hoặc đỏ tím. Nàng càng thiên hướng sắc màu lạnh, nhưng thật vất vả trở lại 13-14 tuổi tuổi tác, ngẫu nhiên xuyên xuyên thiếu nữ phong hồng nhà, cũng là không thành vấn đề. Thấy hứa hy lanh chu thị này phân tình, hơn nữa thái độ thập phần dứt khoát hào phóng, Nguyễn Ma Ma càng thêm thích nàng tính tình này. Cô nương thích Liên hảo. Nàng cười nói, cô nương đem quần áo cởi, lão nô hầu hạ cô nương thay quần áo. Không cần, ta chính mình tới liền hảo. Hứa hy nhưng không thói quen có người nhìn chầm chầm chính mình thay quần áo. Các ngươi ở chỗ này hơi ngồi. Nàng đem trang điểm cháp lấy ra tới, nhắc tới tay nải ra cửa, đi cách vách hứa tuyết phòng, đóng cửa lại thay quần áo. váy áo quả nhiên là chuyên môn cho nàng làm, thập phần vừa người. Hứa hy lại trở lại chính mình phòng khi, Nguyễn Ma Ma cùng tiểu nha hoàng trong mắt nhịn không được hiện lên một mặt kinh diễm. Hứa hy ra người cao gầy, vòng eo tinh tế. Ngũ quan tinh xảo minh diễm, này bộ váy áo mặc ở trên người nàng, thực sự đẹp, so với vừa rồi mặc ở trên người xám xịt váy áo, không biết đẹp nhiều ít lần. Nguyễn ma ma nhịn không được khen, cô nương thật xinh đẹp. Đà tạ ma ma khen. Hứa hy tự nhiên hảo phóng mà cảm ơn, ở trên ghế ngồi xuống, tóc không cần một lần nữa trải, ma ma chỉ cần thay ta đem trang sức mang lên là được. Nàng có nguyên chủ ký ức. Sơ cổ đại loại này bùi tóc đối nàng tới nói cũng không phải việc khó. Đến từ hiện đại hứa hy thích đơn giản hào phóng tiểu tóc, hiện tại nàng chỉ ở trên đầu chát cái búi tóc, dùng một cây châm châm, mặt sau tóc dài ở sau đầu tự nhiên buông xuống. Này thân thể có một đầu đen nhánh nhu thuận đầu tóc, loại này tiểu tóc thập phần thích hợp nàng. Nguyễn Ma Ma biết chu thị không kiên nhẫn xã giao hứa gia tộc trưởng hứa thành quan, nàng không thể ở chỗ này trì hoán lâu lắm, liền cũng không có phản đối. Trực tiếp gỡ xuống một châm, đem trang sức hộp một cây làn tử la ngọc châm cắm tới rồi hứa hy trên đầu, lại thế nàng bèo hai đóa châu hoa, một đôi chân châu hoa hai, cuối cùng lấy ra một đôi vòng ngọc cấp hứa hy mang lên. Mấy năm nay, hầu phủ vẫn luôn ở đi xuống pha lộ, đi ra ngoài nhiều, tiến bào thiếu, thiên hầu lão phu nhân lại tưởng chống hầu phủ cái giá, không cho chu thị quá mức cắt giảm hạ nhân, bởi vậy trong phủ càng thêm trứng chọi đá. Lần này tới đón hứa hy. Chú thị ở nhà kho phiên hồi lâu đều phiên không đến thích hợp trang sức, cuối cùng vẫn là cầm vài thứ đi cầm đồ, một lần nữa mua mấy thứ trang sức. Hứa hy trên người này mấy thứ trang sức, chính là tân mua. Giá trị ở tạ thị đám người trong mắt có lẽ là giá trên trời, nhưng ở trong giới quý tộc cũng liền giống nhau, không coi là hảo, lại cũng không tính quá mất mặt nhi. Cũng là vì chu thị đối hứa hy coi trọng, nếu không thật đúng là sẽ không phí cái này thần. Nguyễn ma, ma lại từ trang điểm chắp lấy ra hoàn toàn mới son phấn, đánh giá cấp hứa hy hóa cái trang, hứa hy chạy nhanh ngăn lại nàng, ma, ma không cần. Cổ đại đồ trang điểm tỷ lệ trì không nhỏ, hứa hy nhưng không nghĩ dùng. Nguyễn Mama ma đánh giá hứa hy hai mắt, thấy nàng làn da tuyết trắng tinh tế, búng tay nhưng phá, trắng non đến không có nửa phần tì vết, ngũ quan minh diễm, môi hồng răng trắng. Thi thượng son phấn ngược lại dư thừa. Vì thế nàng chỉ giúp hứa hy tu tu lông mày, liền tôi tay, lại khen, cô nương thiên sinh lệ trước. Hứa hy cười cười, không nói gì. Xuyên qua đến cổ đại, nàng đối này thân túi ra vẫn là rất vừa lòng. Xinh đẹp có rất nhiều loại, này phó dung mạo lấy nàng hiện đại người ánh mắt xem ra, xác thật là cái đại mỹ nhân, hơn nữa mỹ đến thập phần đại khí. Lấy nàng tính cách, điểm mỹ phong cùng hồ Mị tử phong. Nàng hổn không được ca loại này trong sáng lỏng lẻo mặt mày, nàng thích nhất. 41 chương 41 rời đi. Chương 41 rời đi. Trong tiểu thuyết viết nguyên chủ cũng là Mỹ, chỉ là nàng khí chất quá mức sợ hai dùn rè, cử chỉ lời nói việc làm đều không phóng khoáng, cả ngày túi đầu xúc vai, lại thích xuyên ám trầm nhàn sắc hạ thấp chính mình tồn tại cảm, đảo đem 8 phần Mỹ mạo ngạnh sinh sinh bại thành 4 phần. Hứa hi khí chất cùng nguyên chủ vừa lúc tương phản. Nàng đời trước lớn lên cũng thực hảo, từ nhỏ lại là học bá, có thể nói là mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại, gia cảnh cũng không tồi, này liền dưỡng thành nàng tự tin bờ bãi, rộng rãi tiêu sái, trong xương cốt còn mang theo điểm tiêu ngạo cùng thanh cao tính cách. Tự ti, co dúng, câu nệ loại này từ, chưa bao giờ sẽ dùng ở trên người nàng. Nàng loại khí chất này, xứng với minh diễm đại khí dung mạo, hoàn toàn là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Đảo đem 8 phần mỹ mạo sấn thành thập phần. Có thể nói là thành cũng khí chất, bại cũng khí chất. Mặc hảo, hứa hy đi theo Nguyễn Ma Ma đi ra khỏi phòng, trọng lại đi nhà chính. Nha! Hứa tuyết kinh hô ra tiếng, mắt hạnh trừng đến lão đại, tỷ người thật xinh đẹp. Tạ thị tắc vui mừng vẻ mặt gì cười. Chu thị đoan trang hứa hy, vừa lòng gật gật đầu. Sớm tại quốc công gia trên đời khi. Tuy quốc công phủ còn có thể tại đứng đầu trong giới quý tộc hành tẩu, không nói trong kinh quý nữ, đó là hoàng gia công chúa, quân chúa, chú thị cũng là gặp qua. Ở nàng xem ra, hứa hy này đó kinh thành quý nữ chung, dung mạo cũng coi như là tương đối xuất chúng, ít nhất là trung thượng chi tư. Nguyễn ma ma thấy trong phòng mọi người biểu hiện, không khỏi cười đánh vỡ yên lặng, xin đẹp đi. Chúng ta hy cô nương, thật đúng là cái đại mỹ nhân đâu. Hứa hy cười nói, Ma ma thưởng. Chu thị cũng không biết nghĩ tới cái gì, có trong nháy mắt hoàng hốt. Nghe được lời này, nàng phục hồi tinh thần lại, đối tạ thị gật đầu nói, như thế, ta liền mang hy cô nương đi trở về. Nói, đứng lên. Tạ thị cũng đứng lên, nhìn hứa hy mãn nhãn không tha. Thầm thầm, ngài bảo trọ. Hứa hy chiều tạ thị vén áo thi lễ, có rảnh ta trở về xem ngài. Hảo. Tạ thị miễn cưỡng ngừng nước mắt. Chiều hứa hy bảy trừ một cái cứng đờ tươi cười. Hứa tuyết cắn môi, vành mắt phím hồng. Chu thị đoàn người ra nhà chính, hứa vĩnh lích cùng lưu quản gia cũng từ Đông Sương ra tới. Lưu quản gia chiều Nguyễn Ma Ma vây tay, đãi nàng đến gần, cùng nàng nói nhỏ vài câu. Nguyễn Ma Ma vội vàng đi đến chu thị bên người, đối nàng thấp giọng nói, Phu nhân, hứa ra không chịu tiếp tạ bạc. Nguyên lai hầu phủ là chuẩn bị lấy 100 lượng bạc tạ bạc cấp hứa ra. Nhưng này hai ngày đối hứa hy ấn tượng đổi mới, hầu lao phu nhân liền đem tạ bạc đề cao tới rồi 200 lượng, từ lưu quản gia cấp hứa vinh đích. Nhưng hứa vinh đích lại chết sống không thu này bút bạc, chỉ nói nếu thu, hầu phủ chính là khinh thường hứa ra. Không làm sao được, lưu quản gia đành phải bẩm báo cấp chu thị. Chu thị nhìn đang ở cùng hứa hy lưu luyến chia tay tạ thị, hứa tuyết, cùng với tuy không dám tới gần, lại cũng là vẻ mặt không tha hứa Vĩnh đích, hứa sung văn. Khẽ gật đầu, nói, nếu không thu, cũng không cần miễn cưỡng. Sau này coi như một môn thân thích đi lại đi, ngày lễ ngày Tết gọi người đưa chút lễ. Làm hầu phủ đương gia chủ mẫu, chu thị tự nhiên không phải không hề lòng dạng người. Vừa rồi nàng cùng hứa hi nói thật sự xinh đẹp, đáp ứng nàng cùng hứa ra thường xuyên qua lại, cũng cùng tạ thị nói phải làm thân thích đi lại. Nhưng nếu hứa ra thật sự nhân phẩm không tốt, gia phong không được, Nàng tuyệt đối không có khả năng tùy ý hứa hy cùng hứa ra lui tới. Phương pháp có thể rất nhiều, có thể cho hầu hạ hứa hy nha hoàn bà tử khuyên nàng, hoặc là làm trong phủ tỉ mọi dẫn nàng nhận thức càng tốt bằng hưu. Chỉ cần nàng lực chú ý bị mặt khác sự cùng người hấp dẫn, cùng hứa ra liên hệ dần dần liền sẽ thiếu. Đến lúc đó cấp hứa ra tìm cái sinh kế làm cho bọn họ bận việc, không cho bọn họ tới nhiều quá giày hứa hy, lẫn nhau chi gian liền sẽ chậm dại phai nhạt. nhưng lúc này Chú thị là thật sự yên tâm làm hứa hy cấp hứa ra người kết giao. Đoàn người lên xe. Bọn họ tới khi thừa tam chiếc xe ngựa. Hiện giờ chú thị cùng hứa hy ngồi đằng trước chiếc xe kia, chỉ trường Nguyễn Ma Ma ở trong xe chiếu ứng, mặt khác Ma Ma nhà hoàn ngồi trung gian kia chiếc. Lưu quản gia cùng gã sai vật ngồi cuối cùng kia chiếc. Ngày mai liền phải cùng hứa tuyết cùng nhau tiến thư viện, cùng hứa ra người cũng có thể thưởng thấy mặt, hứa hy lại mới đến cổ đại mấy ngày. Đối với ly biệt cũng không có nhiều ít thương cảm. Chỉ là xem tạ thị, hứa tuyết chảy nước mắt, hứa vĩnh ích cùng hứa sùng văn này hai cái đại nam nhân cũng đỏ hốc mắt, nàng cũng không hảo có vẻ quá mức mặt tình, ngạnh bài trừ vài giọt nước mắt. đại xe ngựa xử ly hứa ra, hứa hy thật đúng là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Đã nhiều ngày cùng hứa ra người ở chung, nàng thực lo lắng ốc, làm hứa ra người phát hiện manh mối, cho nên lúc nào cũng chú ý nơi trốn cẩn thận lại chậm dãi dẫn đường bọn họ phát hiện chính mình thay đổi, cũng là thực tâm mệt mỏi. Ha ha, ký chủ, người rốt cuộc hồi hồi phủ, ha ha hệ thống vừa rồi đại khái là lo lăng. Cái này không ấn kịch bản ra bài ký chủ khởi nghịch phản tâm lý, lâm thời biến quải không trở về hồi phủ, chính là vẫn luôn nghẹn không dám ra tiếng. Lúc này thấy xe ngửa khởi động, hứa hy rốt cuộc đổi ý không được, nó nhịn không được ở nàng trong đầu vui sướng mà nhảy nhót lên. Cơ miệng, an tĩnh. Hứa hy bị nó ồn ào đến náo nhân đau, lại xảo ta liền kêu xe ngựa dừng lại, đi trở về đi. Còn có, ngươi quay dậy chúng ta nói chuyện. Trong đầu thanh âm phản phất bị người ấn nút tạm dừng, đột nhiên im bật. chu thị tuy không biểu hiện ra đối hứa ra ghét bỏ, lại là không chịu uống hứa ra nước trà. Lúc này lên xe ngựa, là Nguyễn Ma Ma đổ trà, chu thị chậm dai uống lên một ly, lúc này mới hoán lại đây. Nàng mở miệng đối hứa hi nói. Ta cho ngươi giới thiệu một chút hầu phủ tình huống. 42 chương 42 hầu phủ tình huống. Chương 42 hầu phủ tình huống. Hứa hy gật đầu, phu nhân mời nói. Chu thị nở nụ cười, bảo dưỡng thỏa đáng làn ra thượng lộ ra một ít tế văn. Nàng dôi nói, lúc này còn gọi ta phu nhân. Nên gọi đại bà mẫu. Là, đại bà mẫu. Hứa hy lại cười. Chu thị xem nàng này dứt khoát nhanh nhẹn bộ dáng. Trong lòng càng thêm vài phần thưởng thức cùng yêu thương. Nàng nói, trước nói các ngươi nhị phòng. Phụ thân ngươi thân mẫu là đàm lão di nương, mấy năm trước đã qua đời. Phụ thân ngươi trừ bỏ ngươi mẫu thân ngụy thị, còn có hai cái di nương, một cái họ tiết, một cái họ đảo. Cùng ngươi cùng bối, nhị phòng trừ bỏ lục cô nương triệu như ngữ, ngươi còn có một cái song bảo thai ca ca, tức trong phủ nhị thiếu ra triệu tinh an. Nói tới đây... Chu Thị ánh mắt thương tiếc mà nhìn Hứa Hy liếc mắt một cái. Ngụy Thị lúc trước sinh chính là một đôi long phượng thai, nam anh còn hảo, sinh hạ tới co 4 cân, nữ anh lại thập phần gây yếu, chỉ có 3 cân nhiều một chút, mọi người đều lo lắng dưỡng không sống. Cũng là vì cái này, Ngụy Thị mới mang theo Hứa Hy đi trong miếu dân hương, hy vọng đứa nhỏ này có thể sống sót. Không nghĩ tới nửa đường lại bị điều bao. Chiếu cố song sinh nhi không phải một việc dễ dàng. Tuy rằng có bà Vú lại cũng muốn nhọc lòng. Đặc biệt hai đứa nhỏ thể trọng thiên nhẹ, thể chất ngược, càng phải chú ý, hơi không lưu ý phải chết non. Có nhi tử, địa vị mới củng cố, cho nên Ngụy thị đem tâm thần đều nhiều phong chút ở nhi tử trên người, đại gia cũng có thể lý giải. Chỉ là đồng dạng là trên người rơi xuống thịt, nàng đối nhi tử cùng nữ nhi thái độ, mặt ngoài đối xử bình đẳng, sau lưng lại là một trên trời một dưới đất, lúc này mới kêu đại gia chửi thầm cảm thấy nàng làm được quá mức. Chu thị tiếp tục nói, ngươi còn có một cái con vợ lẽ tỷ tỷ Triệu Như Nhụy, so ngươi đại một tháng. Nàng Di nương đã qua đời, cho nên hiện tại về tiết Di nương nuôi nấng. Hứa hy gật gật đầu. Ngụy thị đại khái ở sinh xong bảo thai thời điểm bị thương thân mình, sau lại liền không còn có mang thai. Triệu Nguyên Lương nạp mấy phòng thiếp thị, thiếp thị nhóm cũng có mang thai, cuối cùng chỉ nuôi sống Triệu Như Nhụy một cái. Hàn dưới gôi trước sau chỉ có triệu tình an một cái nhi tử, mà triệu như nhụy mẹ ruột đã chết, tồn tại hai cái gì nương đều không còn, này trong đó muốn nói không có ngụy thị thủ đoạn, đánh chết hứa hy đều không tin. Tiểu thuyết là ngọt sủng văn, độ dài cũng không dài, trọng điểm viết chính là triệu như ngữ cùng bình nam hầu nhị công tử quen biết, yêu nhau, hiểu nhau cùng khanh khanh ta ta, đối người khác miêu tả cũng không nhiều, đều là sơ lược. Cho nên cường thế ngụy thị vì cái gì sẽ cho phép một cái thiếp thị sinh hài tử sinh ở nàng phía trước, hứa hy cũng không rõ ràng. Bất quá triệu như nhụy có thể sống sót, đại khái cũng là vì nàng là cái nữ hài tử đi. Đại phòng có 5 cái hài tử. Chu thị lại nói, ngươi đại tỷ tỷ triệu như Ngọc năm nay 19 tuổi, nhị tỷ tỷ triệu như Châu 17 tuổi, đều đã xuất giá, đại thiếu gia tức hầu phủ thế tử triệu tính lợm, nói đến cũng khéo. Hắn cùng ngươi cùng tịnh an là cùng một ngày sinh nhật, chỉ so các ngươi sớm sinh ra nửa canh giờ. Nói tới đây, nàng liền vẻ mặt cảm khái. Lúc trước nàng cùng Nguyễn Thị đều người mang lục giác, lâm buồn trước thiên gặp gỡ công công qua đời, bà bà bị bệnh. Trong phủ muốn làm tăng sự, phải vì lao phu nhân duyên y hề thỉnh dược, triệu nguyên hân muốn tập tước, toàn bộ trong phủ nháo đến người ngã ngựa đổ. Nguyễn Thị còn hảo, chỉ cần đi linh trước khóc vừa khóc. Lại thường thường đi lão phu nhân dường bệnh trước thăm hỏi một tiếng là được Chu thị làm trường tức, lại là tân nhiệm hầu phu nhân Ở Nguy thị bụng so nàng còn đại, tam đệ muội lại nhu nhược vô năng không thể gánh sự dưới tình huống Nàng nơi nào có thể chỉ cố chính mình Chỉ có thể đỉnh bụng to khắp nơi lo liệu Kết quả ở Nguy thị sinh sản cùng ngày, nàng cũng sinh non, sinh hạ nhi tử triệu tinh lập Cũng may quốc công gia phù hộ, nàng mẫu tử bình an Chỉ là chờ nàng vài ngày sau có thể xuống đất, trong phủ sớm đã hỏng vét. Vẫn là lao phu nhân chống bệnh thể, chỉ huy tam đệ mội chủ sự. Nàng liền không thể không ở ở cứ nhọc lòng trong phủ sự. Nay đoạn chuyện cũ, nhớ tới nàng liền lòng còn sợ hãi. Ta tổng cộng sinh bốn cái hài tử, trừ bỏ ngươi đại đường tỷ nhị đường tỷ đại đường huynh, còn có tam thiếu gia triệu tinh thái, hắn năm nay 11, ra không được, cả ngày nịch ngợm gây sự. Hắn nếu là nơi nào làm được không đúng, ngươi cứ việc lấy ra tỷ tỷ thân phận tới giao hơn hắn, không cần giảng khách khí. Nhìn ra được tới, chu thị là cái hảo mẫu thân. Nói lên chính mình hài tử, liền vẻ mặt tư ái. Mặt khác chúng ta này một phòng, còn có con vợ lẽ một cái hài tử, một cái là ngươi tam đường tỷ triệu như hình, so ngươi hơn phân nửa tuổi. chu thị uống một ngụm trà, tiếp tục giới thiệu, ngươi tam thúc cũng là con vợ lẽ, hắn mẹ ruột trịnh lao di nương còn sống. Ngươi tam thẩm họ tô, sinh có một trai một gái. Nhi tử 8 tuổi, tiêu triệu tinh ninh, nữ nhi 6 tuổi, tiêu triệu như san. Mặt khác, ngươi còn có cái đại cô mẫu, là lao phu nhân sở già, gả cho ngay lúc đó tân khoa thiến sĩ. Hiện tại ngươi đại dượng ở nơi khác làm tứ phẩm chi phủ, ngươi đại cô mẫu đi theo đi tiền nhiệm, có mấy năm không đã trở lại, tiểu cô mẫu là con vợ lẽ, gả cho cái cử nhân, liền ở tại Kinh Thành Thành Tây. Ngày lễ ngày Tết người ở nhà là có thể nhìn thấy. Thấy chu thị tựa hồ nói xong, hứa hy đứng dậy hành lễ, nói, Đa tạ đại bá mâu đề điểm, ta đều nhớ kỹ. Ngồi, mau ngồi xuống. Người một nhà, nào như vậy đa lễ. chu thị vội vàng vẫy tay kêu nàng ngồi xuống. Nói là nói như vậy, nàng đối hứa hy càng thêm vừa lòng. 43 chương 43 tuy bình hậu phủ. Chương 43 tuy bình hậu phủ. Duy trì ở chung một canh giờ không đến, nhưng nàng đối hứa hi ấn tượng tốt một chút cũng không sửa, thậm chí cảm thấy nàng so trong ấn tượng càng tốt. Cô nương này, hành sự nói chuyện tự nhiên hào phóng, biết tốt xấu, hiểu tiến thôi, còn thông minh, chính mình cùng Nguyễn Ma Ma nói cái gì, nàng một điểm liền thấu. Nhìn dáng vẻ, đảo so trong phủ hiện tại những cái đó tỉ mỉ giáo dưỡng cô nương còn mạnh hơn chút. Chu thị ngày thường sống trong nung lửa, hôm nay sáng sớm thừa xe ngựa đến tiểu Dung Tôn. Hiện tại liền có chút mệt mỏi, cùng hứa hy nói xong hầu phủ tình huống, liền nhắm mắt dưỡng thần. Hứa hi nhưng thật ra tinh thần, nhưng chú thị dưỡng thần, màn xe lại kéo đến chặt chẽ, không có nửa điểm khe hở có thể nhìn đến phong cảnh bên ngoài, nàng chỉ phải cũng nhắm mắt lại. Trong thôn xe la hứa hy sớm đã ngồi đến đủ đủ, vốn tưởng rằng hầu phủ xe ngửa có thể thoải mái chút, nhưng lên xe liền biết chính mình tưởng sai rồi, tuy rằng so xe la tốt một chút, Nhưng thoải mái độ thật sự hữu hạn, không coi tránh chấn, một khi lộ bất bình, liền điên đến người chịu không nổi. Cũng khó trách cổ nhân càng nguyện ý cưới ngựa mà không muốn thừa xe ngựa. Cũng may chỉ có 10 giảm lộ, không cần nửa canh giờ, xe ngựa liền ở một cái to rộng phố hẻm ngừng lại. Chu thị sớm tại xe ngựa vào thành khi liền mở bừng mắt, lúc này Nguyễn Ma Ma trước một bước đỡ nàng đi xuống, lại quay lại tới đơ hứa hi, cười nói, cô nương. Đây là chúng ta Tuy Bình Hầu Phủ. Hứa hi xuống xe ngựa, đánh giá Tuy Bình Hầu Phủ đại môn. Tuy Bình Hầu Phủ là nhất cấp cấp hàng đẳng đến hồi Phủ, Hoàng thượng Long Ân, cũng không có làm cho bọn họ chuyển nhà, vẫn là ở tại nguyên lai phủ đệ, chỉ là đổi cái môn mi tấm biển, đem cùng quy chế không hợp đồ vật xóa hoặc sửa đổi liền bãi. Bởi vậy Tuy Bình Hầu Phủ vị trí thập phần không tồi, liền ở ly nội thành không xa một chỗ trên đường cái, ngõ nhỏ cũng cực rộng mở có thể bao dung hai chiếc xe ngựa song song mà đi. Màu son đại môn cùng với trước cửa thạch sư, đều thập phần khí phái, cùng chi tướng xứng, là hai bên thật dài cao lớn từng đây. Đại phu nhân, thủ vệ hai cái nam tử thấy chu thị, vội vàng tiến lên hành lễ. Chú thị chỉ vào hứa khi nói, đây là trong phủ tân tiếp trở về ngũ cô nương, chính là thấy rõ ràng. Sau này cô nương xuất nhập, không được va chạm đi. Hai người bay nhanh mà ngẩn đầu nhìn hứa hy liếc mắt một cái, trật lại túi đầu, gắp, tiểu nhân tuân mệnh. Chu thị không lại quản bọn họ, lãnh hứa hy vẫn luôn đi vào vòng qua ảnh bích, chính là một cái đại đại sơn. Đây là ngoại viện chính đường. Chu thị giới thiệu nói, người bà bá, phụ thân, thúc phụ, cùng với mấy cái niệm thư huynh đệ, đều ở bên này có thư phòng, người các huynh đệ niệm thư tập võ cũng ở chỗ này. Có đôi khi tới năm khách cũng sẽ an bài ở chỗ này sân cư trú. Quốc công gia trên đời khi, ngoại viện sân Nguyên Lai còn ở hảo chút khách thanh. Nhưng hiện tại trong phủ Nam Đinh không một cái có tiền đồ, tiền bạc thượng lại khẩn trương, ngoại viện trừ bỏ vài vị ra cùng thiếu ra bố trí mấy gian thư phòng, cũng chỉ ở ba vị dạy học tiên sinh cùng hai cái chỉ điểm bọn họ võ công sư phó. Nhìn này to như vậy địa bàn, hứa hy thật là hảo sinh hâm mộ. Ở hiện đại khi nàng phí nhiều kính, giúp các giáo sư làm hạng mục đồng thời chính mình cũng tiếp một ít thiết kế việc, hơn nữa cha mẹ để lại cho nàng tiền, lúc này mới ở nhị tuyến thành thị mua cái hai phòng 1 sảnh, không đến 70 mét vuông Nàng từng cùng làm lâm viên thiết kế bằng hữu đi thực địa tham quan quá nàng tác phẩm, nhìn đến 3 tầng nửa biệt thự cộng thêm 200 m vuông sân, trong nhà bên ngoài thiết kế thoải mái mà tinh xảo, nàng liền đem như vậy biệt thự trở thành chính mình trung cực mục tiêu. Mà như vậy biệt thự cùng hiện tại hầu phủ một so, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Như vậy tiểu biệt thự dường như sân, quang này ngoại viện đều có 7 tăm cái, càng không cần phải nói nội viện. Hứa hy vì chính mình mục tiêu nhỏ bé cảm giác hổ thẹn. Bất quá suy xét đến cổ đại hoang vắng, mặc dù nơi này là kinh thành, nghĩ đến thổ địa cũng so hiện đại nhất nhị tuyến thành thị thổ điệu tới càng tiện nghi càng dễ dàng bắt được tay. Vì thế hứa hy âm thầm ở trong lòng cho chính mình thiết một cái tiểu mục tiêu, dựa vào chính mình năng lực, mua mấy cái sân. Không cần lớn như vậy, có cái hai ba tiến sân là được. Liên tính không chính mình trụ, thuê cũng khá tốt. Bao thuê bà này phân có tiền đồ sự nghiệp, vẫn là thực đáng giá đi làm. Đến nỗi giống hầu phủ như vậy tòa nhà, hứa hy cũng không dám suy nghĩ. Cổ đại kiến trúc chính là có quy chế, cái dạng gì thân phận người trụ cái dạng gì tòa nhà. Không phải vương hầu khanh tướng, mặc dù ngươi có tiền, cũng không thể kiến như vậy tòa nhà. Hai người từ khoanh tay hành lang qua đi, lại đi rồi một chén trà nhỏ công phu, mới đến cửa Thủy Hoa. Nơi này thủ vệ đã đổi thành bà tử. Thấy chu thị, cũng thập phần cung kính mà hành lễ. Chú thị lại đem hứa hy cho các nàng giới thiệu một phen. Lao phu nhân, đại phu nhân mang theo ngũ cô nương đã trở lại. Chính đường, nha hoàng chạy tới bầm báo. Rốt cuộc tới. Tam phu nhân tô thị cười nói, nói, nàng lại ý vị thâm trường mà hướng Nguy Thị bên kia nhìn liếc mắt một cái. Mọi người đều hướng ngoài cửa xem. Nhân hôm qua hứa hy liền đáp ứng rồi phải về hậu phủ, cho nên hôm nay hậu trạch nữ quyến lại tề tụ ở chính đường. Trong lòng thập phần tò mò vị này cái giá rất lớn, thập phần khó thỉnh ngũ cô nương lớn lên bộ rắn gì, hận không thể vươn đầu đi hướng ra ngoài nhìn xung quanh. Chỉ có nhị phòng Ngụy Thị cùng triệu như ngữ. Giống như so với ai khác đều chấn định, nhưng kia nắm chặt khăn tay lại bại lộ các nàng nội tâm không bình tĩnh. 44 chương 44 đồ trang sức Chương 44 đổ trang sức Lao phu nhân nói, các người mấy cái tiểu nhân, đi nên một nên tỷ tỷ đi. Trong phòng mọi người nghe vậy, đều thần sắc vừa động, trong lòng như suy tư gì. Hầu phủ phái một số người đi tiếp, hứa hy nhưng vẫn cự tuyệt, không muốn hồi hầu phủ. Mọi người đều ôm xem kịch vui tâm tư. Các nàng cảm thấy, hứa hy mặc dù cuối cùng bị tiếp trở về hồi phủ, cũng nhất định phải chịu lao phu nhân ghét bỏ, sau này nhật tử nhưng không hào quá. Nhưng hiện tại xem này tình hình, không giống A. Gọi người đi nhanh đón, đây là cấp hứa hy giành vinh quang đâu Chịu như ngữ chân mày cao lại. Tình huống này, cùng đời trước càng thêm không giống. Đời trước, lao phu nhân nhưng chưa cho hứa hy lớn như vậy mặt. Không nói nhanh đón, đó là người đều không có tê thiểu. Mấy cái thiếu ra đều không ở, chỉ có ngụy thị, tô thị cùng các nàng mấy cái tiểu cô nương đang ngồi, qua loa gặp qua liền tan. Hứa hy làm bộ làm tịch, không những không kêu lão phu nhân phản cảm, ngược lại coi trọng đi lên. Nàng rũ xuống mi mắt, rào rào khăn tay. Triệu như nhụy thấy nàng không núp ních, chạy nhanh lôi kéo nàng đứng dậy bước ra khỏi hàng, cùng mọi người cùng nhau lên tiếng đúng vậy. Tổ mẫu, ta tuy so mội mội lớn tuổi. Trong lòng đối thêm một cái muội muội vui mừng vô cùng. Ta cũng cùng bọn muội muội cùng đi nên một nên. Triệu Như Nhụy nói. Đúng đúng, tứ muội nhưng nói ra trong lòng ta lời nói. Đại phòng Triệu Như Hinh vội vàng phụ hòa nói. Trong phòng hài tử, trừ bỏ Triệu Như Hinh cùng Triệu Như Nhụy, cùng với so hứa hy hơn nửa canh giờ đại thiếu ra Triệu tính lập. Những người khác nếu không liền cùng hứa hy giống nhau đại, nếu không liền so nàng năm tiểu. Lao phu nhân ý tứ tuy là lớn nhỏ có thứ tự, chỉ kêu đệ đệ, muội muội đi nên nhưng triệu như hình cùng triệu như nhụy đều là con vợ lẽ, cũng không dám làm bộ làm thịnh, ngồi ở chỗ này bất động. Không thấy đại thiếu gia triệu tính lập, nhị thiếu gia triệu tình ăn cũng đứng lên sao. Triệu tính lập mặc dù chỉ so hứa hy hơn nửa canh giờ, triệu tình ăn so hứa hy hơn phân nửa chén trà nhỏ công phu, lại đều là ca ca đâu. Đi thôi đi thôi. Lão phu nhân tự nhiên mừng rỡ huynh đệ tỷ muội bồi dưỡng cảm tình, cười ha hả mà phất tay nói. Vì thế tuy bình hầu phủ chín hài tử đều ra cửa, đi nên hứa hy. Ra nhà chính, cô ý thả chẩm bước chân triệu như nhụy liền đối triệu như ngữ thấp giọng nói, muội mội, không có việc gì. Tối hôm qua lão phu nhân không phải còn lưu người ăn cơm sao. Lão phu nhân kêu chúng ta đi nên nàng, bất quá là lớn nhỏ có thứ tự, huynh Hữu để cùng mà thôi. Người đừng nghĩ nhiều. Triệu như ngữ lông mày lại nhớ lại, đối triệu như nhụy nhàn nhạt nói, ta không nghĩ nhiều. Nói, rút về triệu như nhụy kéo tay, đi mau hai bước, đuổi kịp triệu như hình. Triệu như nhụy tươi cười tức khắc cương ở trên mặt. Trước kia triệu như ngữ mặc dù là con vợ cả, lại vì người hiền lành, cũng không nhân thân phận khinh thường nàng cái này thứ tỷ lại bởi vì ngụy thị khắc khe, hai người đồng bệnh tương liên, bởi vậy hai chị em cảm tình vẫn luôn thực hào Cũng không biết sao lại thế này, đánh mấy ngày trước đây khởi, triệu như ngự đối nàng liền trở nên thập phần lãnh đạo. Nàng làm sai chuyện gì sao? Triệu như nhụy rất là mờ mịt. Đoàn người hạ bậc thang, vừa mới đến chính viện cửa, liền gặp được chú thị cùng hứa hy vào được. chu thị cấp hai bên đơn giản làm cái giới thiệu, liền lanh hứa hy thẳng đến chính đường tới. Mẫu thân, ta đem hy cô nương tiếp đã trở lại. Chú thị vừa vào cửa, Liên vô hứa hy đối hậu lao phu nhân cười nói. Nàng quay đầu nhìn về phía hứa hy, hy tỉ nhi, đây là tổ mẫu. Sớm có nhà hoàn đem cầm lót thả đi lên, hứa hy thở dài, khuất phục tại đây phong kiến lễ rào dưới, cấp lao phu nhân khái cái đầu. Chu thị sợ nàng không biết lễ tiết, ở gặp mặt thời điểm xấu mặt, làm trong phủ mọi người nhìn chê cười, bởi vậy ở trong xe ngựa liền nhắc nhở quá nàng, vào cửa cấp lao phu nhân dập đầu, đến nổi những người khác. Là được phúc lễ là được. lão phu nhân tự mình tiến lên, nâng dậy hứa hy, hảo hai tử, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Cũng không biết là thật kích động vẫn là diễn trò, nàng dùng khăn lau lau nước mắt. Vì thế trong phòng những người khác đều làm bộ làm tịch mà lau nước mắt tới. Hứa hi kia nàng muốn hay không cũng khóc vừa khóc đâu. Nhưng nàng tệ không ra nước mắt ra làm sao bây giờ. Cũng may lão phu nhân không quá nhiều lựa tỉnh, chiều bên cạnh nâng nâng tay. Ý bảo nha hoàn đem nàng trong tay phủng hộp gấm mở ra, đối hứa hy cười nói, đây là tổ mẫu đưa cho người lễ gặp mặt. Hứa hy chiều hộp nhìn thoáng qua, thấy bên trong là một bộ kim nạm ngọc đồ trang sức. Vang không nói đến, kia mặt trên ngọc tinh ánh dịch thấu, tính chất so chu thị cho nàng mang ở trên đầu ngọc chân còn muốn hảo. Chọn bộ đồ trang sức chừng 10 tới dạng, hiển nhiên là giá trị xa xỉ. Bởi vậy có thể thấy được tuy bình hầu phủ trước kia phú quý. Mặc dù hiện tại không được, vẫn cứ có thể lấy ra như vậy thứ tốt. Trong phòng những người khác nhìn đến này cái bộ đồ trang sức, sắc mặt đều đổi đổi, nhìn về phía hứa hy ánh mắt càng thêm phức tạp. Tuy bình hầu phủ thứ tốt đương đương, bán bán, thứ tốt từng cái đưa ra đi. Mọi người đều biết mặc dù là lão phu nhân cùng đại phu nhân, trong tay cũng không có nhiều ít thứ tốt. Nhưng lão phu nhân thế nhưng bỏ được lấy tốt như vậy đồ vật tới cấp hứa hy. Có thể thấy được đối cái này tần tiếp trở về cháu gái là như thế nào coi trọng. Chỉ là các nàng ánh mắt ở đại phu nhân cùng nhị phu nhân trên mặt qua lại quét vừa chuyển. Hứa hy mặc dù lưu lạc bên ngoài, ăn không ít khổ, nhưng đến tuột cùng là nhị phòng người. Nhị lao ra là con vợ lẽ, cùng lao phu nhân không có huyết thống quan hệ, sau này là muốn phân ra đi. Như vậy thứ tốt buồn hẳn là để lại cho đại phòng mới là. hiện giờ đưa cho hứa hy. Đại phu nhân chẳng lẽ sẽ không có ý kiến sao? 45 chương 45 giật mình. Chương 45 giật mình. Nhưng đại phu nhân trên mặt mang theo cười, nhìn về phía hứa hy ánh mắt còn rất hòa ái, nhìn không ra đinh điểm không cao hứng. Ngược lại là nhị phu nhân, vẻ mặt bộ dáng giật mình, đầu hướng hứa hy ánh mắt trở nên thập phần không tốt. Hai người kia, đảo như là đảo ngược nhi dường như. Ta đưa này bộ đồ trang sức cấp hy tỉ nhi. Gần nhất là bởi vì nàng ở bên ngoài ăn không ít khổ, thứ hai đâu, cũng là đứa nhỏ này tranh đua, thi đầu Bắc Ninh huyện nữ tử thư viện. Kia thư viện tuy là trong huyện, nhưng cũng có thể học chút bản lĩnh. Sang năm không chuẩn hy tỉ nhi còn có thể vào kinh thành nữ tử thư viện tới niệm thư. Nàng ở bên ngoài đi lại, đại biểu chính là chúng ta hầu phủ. Cũng không thể mặc đến quá keo kiệt. Lời này, lại làm đại gia lắp bắp kinh hãi. Nhất giật mình không gì hơn triệu như ngữ. Đánh vào đi theo triệu như hình đi đến viện môn khẩu nhìn đến hứa hy khởi, nàng liền có chút hoài nghi nhân sinh. Tuy là đời trước sự, nhưng nàng vẫn cứ nhớ rõ, hứa hy bị tiếp hồi hầu phủ thời điểm, căn bản không có thay quần áo. Nàng ăn mặc ở hứa ra xuyên kia thân nửa mới cũ vải mịn váy áo, trên đầu chỉ có một cây châm bạc tử, ăn mặc keo kiệt đến liền trong phủ tam đẳng nha hoàn đều không bằng. Để cho người xem nhẹ không riêng gì nàng ăn mặc, còn có nàng cử chỉ. Vô luận khi nào, nàng đều cúi đầu, trong tay gắt gao mà nhéo một khối khăn tay, lớm nớp lo sợ, phản phất tới không phải hồi phủ, thấy không phải thân nhân, ngược lại là đầm rồng hang hổ giống nhau, nói chuyện cũng tiểu tiểu thanh thanh, cùng mỗi đều dường như. Lao phu nhân, đại phu nhân thái độ, tự nhiên cũng không giống hiện tại như vậy. Không riêng đại phu nhân không có tự mình đi tiếp, đó là nhị phu nhân cũng không có thân đi. Lao phu nhân là cái thích lanh lẽo tính tình. Nhìn đến tiếp trở về người như vậy xấu hổ, thượng không được mặt bản liền cũng không mừng, tùy tùy tiện tiện cho một đôi tính chất giống nhau vòng ngọc cũng liền đuổi rồi. Hầu phủ người nhất sẽ dâm thấp phùng cao, lão phu nhân như vậy, những người khác tự nhiên cũng như thế. Đều là lấy điểm không đáng giá tiền lễ vật đuổi rồi nàng, đối nàng thái độ cũng đều nhạt nhạt, cũng không thân thiện. Cùng ủy thị không đối phó tam phu nhân tô thị, còn mở miệng châm chọc hứa hy vài câu. Làm hứa hy càng là hổ thẹn không thôi. Nhưng hiện tại bị tiếp trở về hứa hy, không riêng ăn mặc thủ công hoàn mỹ bộ đồ mới váy, trên đầu, trên tay trang sức giá trị xa xỉ. Cả người cũng tự nhiên hào phóng, không kêu ngạo không siềm định, mặc cho ai cũng chọn không ra nàng sai tới. Nay còn không phải làm triệu như ngữ nhất ngoài ý muốn. Lệnh nàng ngoài ý muốn chính là hứa hy thế nhưng thi đầu nữ tử thư viện. Đây là đời trước chưa từng có quá. không riêng gì nàng, Đó là hầu phủ sở hữu cô nương, đều không có một cái có thể thi đổ nữ tử thư viện. Hay là này hứa hy, cùng nàng giống nhau thật là trọng sinh. Thối hôm qua đoán được là một chuyện. Nhưng hiện tại xác định chuyện này, vẫn là kêu triệu như ngư khắp cả người phát lệnh. Đời trước nàng tuy không có cố ý nhằm vào hứa hy làm cái gì, nhưng nàng xuất sắc, nàng hết thể vinh quang, đều phụ trợ đến hứa hy vô năng cùng ảm đạm. Hai người liền giống như đối chiếu tổ giống nhau. Như vậy hứa hy trọng tới một lần, đời này có phải hay không muốn thể đem nàng đạp lên dưới chân đâu? Triệu như ngữ ở chỗ này tâm tư bách chuyển thiên hồi. kia đầu, lão Phu nhân lôi kéo hứa hy tay, lại nói, các ngươi này đồng lứa tỉ muội, đều là từ như tự bối. Khi cái này tự không tội, sau này a ngươi đã kêu triệu như hi đi. Ở chúng tỉ muội, ngươi đứng hàng thứ năm. Cốt truyện, hứa hy nhập phủ sau cũng sửa lại tên là triệu như hi Hứa hy cảm thấy tên bất quá là cái ký hiệu Đối này cũng không để ý nàng đã nguyện ý hồi hồi phủ Liền cũng làm hảo đổi sửa kêu triệu như hy tính toán Bất quá nàng hộ tịch còn ở hứa ra tài khoản tiết kiệm thượng đâu Hộ tịch thượng viết tên vẫn là hứa hy Triệu như hy ba chữ Phòng trừng cũng chỉ là hồi phủ người ngẫu nhiên kêu một tê Lại nói, nơi này nàng ngốc đến không cao hứng Trực tiếp rời đi, nàng liền vẫn là hứa hy Bởi vì hộ tịch quan hệ Hầu phủ cũng lấy nàng vô pháp. Lao phu nhân những lời này, nghe một chút liền hảo, không cần phải quá để ý. Nàng chiếu Lao phu nhân phúc phúc, đa tạ Lao phu nhân ban danh. Kế tiếp, từ Nguyễn Ma Ma Lánh, hứa hy cấp trong phòng trưởng bối nhất nhất thấy lễ. Hầu Lao phu nhân cấp lễ vật chính là cái trong tróng đo chiều gió. Nàng cấp lễ trọng, như vậy những người khác lễ cũng liền trọng, phản chi cũng thế. Vì thế, ngồi xổm thân được rồi mấy cái lễ. Hứa hy liền thu hoạch vài kiện tương đối đáng giá trang sức, vật phẩm. Chu thị là Nguyễn Ma Ma cấp hứa hy mặc, xem như hầu phủ cho nàng. Nàng chính mình lại tặng kim nạm đại châu thốc hoa trang sức một bộ, kiện số tự nhiên không có lao phu nhân nhiều, chỉ là một đối thủ vòng, một cái cây châm, một đóa châu hoa, một đôi hoa thai. Mặt trên hạt châu lại là không nhỏ. Hứa hy đối thế giới này hàng xa xỉ không có ấn tượng, bất quá lấy nàng phòng trừng. Này mấy thứ trang sức giá cả cũng không tiện nghi. Lao phu nhân cùng chu thị tính toán đưa cái gì lễ gặp mặt cấp hứa hy tin tức, cũng không có dấu dếm. Các phòng bọn nha hoàng trước đó đều hỏi thăm quá. Các nàng đều đưa như vậy hậu lễ, nguy thị cái này làm mẫu thân, tự nhiên cũng đến ra bên ngoài đảo thứ tốt. Nàng tặng kim nạm ngọc ly gấp ti khảm châu báo san hô truy lánh một quải, giá cả cùng chu thị đưa tương đương. Tô thị xuất thân không tốt, là thương hộ chi nữ. Tiền bạc lại là không thiếu. Bất quá làm thầm thầm, nàng tiền lại nhiều cũng không hảo lướt qua đằng trước mấy cái đi, hơn nữa cũng không cần thiết. Vì thế nàng chỉ tặng một đôi vòng ngọc cùng một con ngọc trâm, tính chất không tồi, giá trị lại ở chu thị cùng ngụy thị dưới. 46 chương 46 song bào thai ca ca Chương 46 song bảo thai ca ca Các ngươi huynh đệ tỉ mội ra liền không cần cho nhau cấp lễ gặp mặt. Sau này ở trong phủ cùng nhau sinh hoạt. Có rất nhiều cho nhau tặng lễ thời điểm, không vội với nhất thời. Lao phu nhân lại lên tiếng nói. Mọi người đảo cũng có thể lý giải. Hứa hy mới từ ở nông thôn trở về, đỉnh đầu cái gì đều không có. Muốn đưa lễ gặp mặt cấp các đệ đệ muội mội, cũng không có biện pháp, đến lúc đó phải xấu mặt. Lao phu nhân đây là vì nàng giải vây đâu. Đại gia càng thêm cảm thấy Lao phu nhân đối vị này tân tiếp trở về ngũ cô nương coi trọng. Vốn dĩ nam nữ có khác, vài vị thiếu gia là hẳn là cùng các lao gia giống nhau, mặt khác lại bài kiến. Nhưng thiếu gia bối lớn nhất Nam Hải tử Triệu Tĩnh Lập, cũng bất quá vừa qua khỏi 14 tuổi sinh nhật, còn không có cưới vợ. Trong phòng nữ quyến, không phải các Nam Hải mẫu thân, chính là bà mẫu, thiêm cùng tỉ muội chờ cốt nhục quan hệ huyết thống, cùng thế hệ yêu cầu kiêng dè tổ tử, em dâu này đó thân phận người, một cái đều không có. Cho nên lão phu nhân mới lên tiếng. Đem bọn họ đều gọi vào trong phòng tới cùng thấy cái mặt. ma này, lại là đời trước không có. Đây là trong phủ thế tử, cũng là ngươi đại đường huynh triệu tính lập. Nguyễn ma ma chỉ vào một thiếu niên giới thiệu nói. Hứa hy triều mỉm cười gật đầu, túi đầu một phút, đại ca. Triệu Tĩnh lập vóc dáng cao gầy, mi thanh mục tú, lịch sự văn nhã. hắn triều hứa hy ấm áp gởi, chắp tay đáp lễ, ngũ muội muội Đây là nhị thiếu gia. Thức ngươi đồng bào ca ca Triệu Tinh An Hắn chỉ so ngươi lớn nhỏ nửa canh giờ Nguyễn Ma Ma giới thiệu rửa gần Triệu Tĩnh Lập ngồi một cái nam hải nhi Vừa nghe đây là cái kia song bào thai ca ca Hứa hy không khỏi cẩn thận mà đánh giá hắn liếc mắt một cái Chính gặp phải Triệu Tinh An tỏ mò ánh mắt Triệu Tinh An cùng Ngọc Thụ Lâm Phong Thôi có chút phiên phiên dai công tử bộ dạng Triệu Tĩnh Lập bất đồng Hắn đại khái còn không có bắt đầu trứng vóc Lúc này vẫn là cái bụi bấm Không riêng so triệu tính lập lùn nửa cái đầu, đó là hứa hy cũng so với hắn cao rất nhiều. Cũng không biết là bởi vì quá béo tế ngũ quan, vẫn là liền trường như vậy, hắn đôi mắt hiệt tiểu, cái mũi cũng không đủ rất, chật vừa thấy bộ dạng cũng không như thế nào xuất chúng Cũng may dù sao cũng là hầu phủ dưỡng ra tới quý công tử, khí chất lại còn hành. Nhị ca, hứa hy làm thi lễ, ngươi chính là ta cái kia song bào thai muội muội Triệu tính ngăn mở miệng hỏi, đôi ta lớn lên như thế nào không giống. Sau đó nhìn xem so với hắn cao nửa cái đầu hứa hy, vẻ mặt tuyệt vọng. Cùng hắn giống nhau đại triệu tính lập cao cao gầy gầy đảo cũng thế, ai kêu đại bá so với hắn cha cao đâu. Khả hảo không dễ dàng mong đã trở lại cái song bảo thai muội muội lại cũng là cao cao gầy gầy, liền hắn là cái lùn bí đao, cái này kêu hắn như thế nào sống. An ca nhi, đừng nói hiệu nói vượng. Một phòng người đều chờ cùng ngươi muội muội chào hỏi đâu. Ngụy thị vội vàng ra tiếng. Triệu tinh án ngẩn đầu nhìn người trong phòng liếc mắt một cái, có chút ngượng ngùng mà gai gai đầu, chạy nhanh đối hứa hy chắp tay đáp lấy lại, ngũ muội muội Hành xong lễ, hắn liền quay đầu đi rồi hắn nương, ta như thế nào nói hiểu nói vượng. Phía trước phố hẻm không phải có đối song bảo thai sao. Lớn lên giống nhau như lúc. Nữ tỉ nhi cùng ta lớn lên không giống đảo cũng thế. Như thế nào tiếp đã trở lại thật sự song bảo thai mội mội, lại vẫn là không giống đâu. Mấu chốt là thế nhưng so với hắn lớn lên cao, hừ. Nói, hắn còn hướng triệu như ngữ bên kia nhìn thoán qua. Triệu như ngữ liền cùng hắn không sai biệt lắm chiều cao. Ngụy thị bị hắn lời này khí không được, quắc, câm miệng, liền ngươi nói nhiều. Triệu tính ngăn lúc này mới đô đô miệng, không nói. Chu thị từ trước đến nay là cái đối hại tử tốt. Triệu tính an tuy là nguy thị thân nhi tử, nhưng tính tình không giống mẹ hắn, có chút tùy tiện là cái thành thực mắt hảo hài tử. Hơn nữa hắn 7 tuổi liền dọn ra nội viện, cả ngày cùng triệu tĩnh lập ở bên nhau, cả hai bởi vì là cùng một ngày sinh ra duyên cớ, quan hệ thập phần muốn hảo. Chu thị yêu ai yêu cả đường đi, đối triệu tính an cũng nhiều vài phần thiệt tình yêu thương. Nàng thấy thế không khỏi cười nói, an ca nhi ngươi không biết, chỉ có đồng tính khác song bảo thai mới lớn lên giống. Bất đồng giới tính chính là không giống Ngươi là nam Ngươi muội muội là nữ Tự nhiên lớn lên không giống Triệu tinh an nghĩ nghĩ chính mình diện mạo Lại sờ sờ chính mình trên môi mọc ra tới tiểu lông tơ Ngắm lại nhà mình muội muội Nếu là trường một trường cùng chính mình giống nhau mặt Còn đù kịch béo lùn Trên mặt còn có tiểu hồ cha Hắn thức khắc đánh cái giật mình Liên tục gật đầu nói Đại bá mẫu ngải nói rất đúng Nói hắn còn lòng còn sợ hãi Mà nhìn hứa hy liếc mắt một cái Mội mội vẫn là trường như vậy đẹp. Nếu là cùng ta lớn lên giống nhau, vậy khó coi. Về sau gả không ra làm sao bây giờ? Nam nhân dựa tài hoa, nữ tử cũng chỉ có thể dựa dung mạo. Một phòng người đều nở nụ cười. Nguy thị trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, lại nói hiệu nói vượng. Nam nữ bất đồng, đích thứ có khác. Lênh hứa hy gặp qua triệu tĩnh lập cùng triệu tinh an. Nguyễn Ma Ma lúc này mới mang nàng đi đến Triệu Như Hình cùng Triệu Như Nhụy trước mặt, lẫn nhau làm giới thiệu. Triệu Như Hình ôn nhu dễ thần, Triệu Như Nhụy tuy cũng tươi cười sáng lạ, nhưng hứa hy ở trong mắt nàng lại thấy được một tia khinh thường cùng địch ý. Thấy xong ca ca tỷ tỉ, tỉ, còn lại đệ đệ mội mội một đám ấn lớn nhỏ chủ động tiến lên đây cùng hứa hy hành lễ. Như thế, trừ bỏ đại bá phụ Triệu Nguyên Huân Tam Thúc Triệu Nguyên Khôn, hầu phủ chủ tử hứa hy cơ hồ đều nhận xong rồi. Nói cơ hồ, là bởi vì trong phủ các di nương còn không có thấy. Các nàng cũng là nửa cái chủ tử. 47 chương 47 thấy đại bá. Chương 47 thấy đại bá. Đại hứa hy ngồi xuống, đại phu nhân liền đối nàng nói, trong phủ cô nương, đều xứng một cái ma một cái đại nhà hoàn, hai cái tiểu nha hoàn cùng một cái thô sử bà tử. Nói nàng vây vây tay, năm cái hạ nhân lục tục tiến lên. Đây là viên ma ma, đây là thanh phong là ngươi trong phòng quản sự ma ma cùng đại nha hoàn. Ỷ Thúy cùng điểm dáng là ngươi trong phòng tiểu nha hoàn. Cái này là dư bà tử, là ngươi trong viện thô sử. Đại phu nhân điểm đến người, đều nhất nhất cấp hứa hy hành lễ. Trong phòng mọi người nhìn đến này mấy cái hạ nhân, lại biểu tình khác nhau. Viên ma ma đảo cũng thế, nàng nguyên là kim chỉ phòng một cái tiểu quản sự. Nhưng thành phong lại là lão phu nhân trong phòng nhị đẳng nha hoàn, tuy là nhị đẳng Lại cũng là lão Phu Nhân dùng đến thuật tay, còn rất có khả năng. Chỉ cần bốn cái đại nha hoàn có một cái gà chồng, nàng là có thể lập tức có thể nhắc tới nhất đảng vị trí tới. Nhưng hiện tại lão Phu Nhân lại đem nàng cho hứa hy, có thể thấy được đối hứa hy coi trọng. Thấy đại phu nhân cấp hứa hy xứng hạ nhân, lão Phu Nhân liền nói, những người khác đều tan đi. Lập ca nhi cùng An ca nhi bổi muội mội, mang nàng đi tiền viện bái kiến một chút đại bá cùng tăng thúc. Mọi người đều đứng lên. Chu thị lại mở miệng nói, nhị đề muội khi tỷ nhi đợi chút từ trước viện lại đây, còn phải ngươi lánh nàng trở về. Ngươi thả chờ nàng nhất đẳng. Lại đối triệu như nhụy, triệu như ngư nói, như nhụy, như ngư bồi ngươi nương. Ngươi lại tẩu nói rất đúng, các ngươi chờ nàng cùng nhau trở về. Lao phu nhân cũng nói, hứa hy là nhị phòng người, ngư thị thân sinh nữ nhi. Chú thị vất vả như vậy mà từ ở nông thôn tiếp đã trở lại, tổng không thể trong chốc lắt còn đưa đi nhị phòng, Ngụy Thị cái này là mẹ ruột chuyện gì đều mặc kệ đi. Lại nói, nhị phòng có cái nhị lao ra triệu nguyên lương, mặc kệ hắn có ở đây không nơi đó, Chu thị cũng là không hảo đặt chân nơi đó. Đến nỗi chỉ là Nguyễn Ma Ma đưa đi, kia cũng không tốt, quá mức khinh mạ. Dù sao về tình về Lý, đều hẳn là Ngụy Thị lanh trở về. Đang định đi ra ngoài ngụy Thị dừng lại chân, nhìn hứa hy liếc mắt một cái, quay đầu đối Lao Phu Nhân đáp, là, Lao Phu Nhân. Triệu tĩnh lập chờ hài tử đều đứng ở nơi đó bất động, chờ trưởng bối đều ra nhà chính, lúc này mới nhất nhất cùng Lao Phu Nhân cáo biệt, ấn tôn ti lớn nhỏ trước sau rời đi. Triệu tĩnh lập tính tình trầm ổn, triệu tĩnh an lại là cái hoạt bát tính tình, hắn đại khái là đối chính mình cái này xong bảo thai mội mội tràn ngập tò mò. Đi tiền viện dọc theo đường đi đều không ngừng dịu rít muội muội ngươi ban đầu quá ngày mấy. Bọn họ đối với ngươi hảo sao? Có hay không ăn đói mặc rách? Hứa hy trong lòng lắm áp Cái này ca ca không tồi. Nàng cười nói, không có, bọn họ đối ta khá tốt, ta dưỡng phụ mâu chỉ có ta một cái hài tử, đặc biệt đau ta. Chúng ta nhật tử còn không có trở ngại, ấm no không thành vấn đề. Triệu tinh an thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại hỏi. Nghe nói nữ tử thư viện rất khó khảo, bao nhiêu người tê phá đầu còn không thể nào vào được. Ngươi lại như thế nào thi đầu? Hứa hy chớp chớp mắt, liền như vậy tùy tiện khảo khảo liền thi đậu nha, thực dễ dàng. Học gia Triệu Tinh An, ngươi nếu là không chắc bức, ta còn có thể hảo hảo nói chuyện. Đại khái là có hạ nhân qua đi thông bẩm, mấy người tiến tiền viện chính đường thời điểm, Triệu Nguyên Huân tam huynh đệ đã đều đang ngồi. Triệu Nguyên Lương vừa thấy Hứa Hi tiến vào, liền đứng lên. Người nói, khi tỉ nhi đã trở lại. Tới, cha cho ngươi dẫn kiến ngươi bá phụ, thúc phụ. Hắn chỉ chỉ ngồi ở thượng đầu trung niên nam thử nói, đây là ngươi bá phụ. Nhân chu thị từng nói qua hứa hy giống triệu nguyên Huân bởi vậy hứa hy mượn hành lễ đương khẩu, tò mò mà đánh giá triệu nguyên hân hai mắt. Quả nhiên phát hiện hai người vô luận là gương mặt vẫn là đôi mắt đều rất giống. Đặc biệt là cặp mắt kia, đen bóng bẩy thập phần có thần, đây là người khác đều chưa từng có. Hơn nữa triệu nguyên hân dáng người tuy rằng thon gầy, lại cao gầy đỉnh bạc, nàng thân thể này cao gầy đỉnh bạc cùng hắn cũng có chút giống nhau. Nghe nói ngươi thi đẩu nữ tử thư viện. Triệu nguyên Huân thanh âm có chút trầm thấp ám ếch, bất quá nhìn về phía hứa hy ánh mắt rất hiền tử, biểu tình thực ôn hòa. May mắn mà thôi. Hứa hy cúi đầu nói. Bên cạnh triệu tính an biểu môi. Mội mội vừa rồi cũng không phải là nói như vậy. Có thể thấy được ngươi là cái thông tuệ hải tử. Triệu Nguyên Huân nâng nâng tay. Bên cạnh một cái nha hoàn phủng đi lên một cái hộp. Hộp mở ra, là một bộ văn phòng tứ bảo. Hứa hy tha không hiểu mấy thứ này, nhưng từ này tinh mị trình độ có thể nhìn ra được tới. Này bộ văn phòng tứ bảo tựa hồ giá trị xa xỉ. Này bộ văn phòng tứ bảo là ta một lần tham gia văn hội khi làm thơ tháng tới. Tuy không thế nào trân quý, lại cũng ý nghĩa phi phạm, đưa dư ngươi, hy vọng ngươi ở trong thư viện việc học thành công. Ngày có tiến bộ. Đà tạ bà phụ. Hứa hy hành lễ. Thanh phong chạy nhanh tiến lên. Từ kêu nha hoàng trong tay tiếp nhận hộp. Lui về sau chuyển giao cho điểm dáng. Hứa hy cũng không cần triệu nguyên lương nói cái gì nữa. Trực tiếp cho hắn hành lễ. hi nhi gặp qua cha. Triệu nguyên lương cũng không cần hạ nhân đậu thủ. Từ phía sau hạ nhân trong tay tiếp nhận một cái hộp gấm Đưa cho hứa hy. Cha cũng không có gì nhưng cho người. Đây là một cái ngọc vật trang trí. Ngươi cầm chơi bãi. Hắn đã không mở ra, hứa hy cũng không dễ làm mặt xem xét, tiếp nhận hộp đưa cho thanh phòng, lại hành lễ nói lời cảm tạ. Đây là ngươi tam thúc. Triệu nguyên lương chỉ vào triệu nguyên khôn giới thiệu nói. 48 chương 48 triệu nguyên khôn. Chương 48 triệu nguyên khôn. Triệu ra tam huynh đệ, hầu ra triệu nguyên hơn cao gầy, mặt có thần sắc có bệnh, nhìn dáng vẻ liền biết là cái ma ốm. Triệu nguyên lương so sánh với tới dáng người thiên nhỏ gầy. Hai người đều không giống hậu nhân nhà tướng. Chỉ có tam lão ra triệu nguyên khôn, dáng người thập phần cao lớn, thể trạng nhìn qua cũng thực cường tráng. vẻ mặt của hắn thực nghiêm túc, chỉ chiều hứa hi hơi hơi gật đầu, nói một câu, trở về liền hảo. Nhưng tay ý bảo một chút, một cái bà tử cũng cầm một cái hộp đi lên, mở ra cho đại gia xem, bên trong là một đôi ngọc chặn giấy, xem tính chất cùng chạm trộ, còn thực không tồi. Như thế, hầu phủ đứng đắn chủ tử. Hứa hy liền toàn bộ gặp qua. Triệu Nguyên Lương nói, chỗ ở của ngươi an bài hảo đi. Có người bồi ngươi qua đi sao? Nói, hắn nâng lên mắt tới, chiều trong phòng xem. Vẫn luôn đi theo phía sau mặt không lên tiếng Nguyễn Ma Ma chạy nhanh tiến lên đây. Hành lễ nói, nhị lao ra, lao phu nhân cùng đại phu nhân phái lao nô lành ngũ cô nương trở về. Nhị phu nhân cùng tứ cô nương, lục cô nương cũng đang trở, hảo bồi ngũ cô nương một khối hồi nhị phòng. Triệu Nguyên Lương lúc này mới yên tâm, gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Hứa hy thức thời mà hành lễ, như thế, khi nhi liền cáo lui. Đi thôi. Triệu Tĩnh Lập cùng Triệu Tinh An thầy hứa hy đi ra ngoài, cũng vội vàng đi theo nàng cùng nhau đi ra ngoài, vẫn luôn đưa đến viện môn khẩu, lúc này mới quay lại. Trên đường trở về, Nguyễn Ma Ma liền cười nói, ngũ cô nương cũng thấy, trong phủ chủ tử, vô luận Lao Phu Nhân, Lao Gia, Phu Nhân. Vẫn là thiếu già, tiểu thường, đều là đỉnh đỉnh người tốt, quan hệ cũng hòa thuận. Nhìn đến cô nương, bọn họ cũng chỉ có quan tâm, yêu thương. Là, đa tạ Nguyễn Ma ma đề điểm. Hứa Hy đáp trong lòng lại không cho là đúng. Tiểu thuyết tuy đối hầu phủ quan hệ miêu tả không nhiều lắm, nhưng cũng ngẫu nhiên có đề cập. Hầu phủ nhìn như hòa thuận, nội bộ cũng có không ít mâu thuẫn. Cốt truyện ẩn ẩn đề qua một miệng. Hầu ra triệu nguyên Huân cũng không phải sinh hạ tới liền như vậy thể nhược, mà là bị quốc công gia thiếp thất làm hại. Cũng bởi vậy, lão phu nhân đối con vợ lẽ thái độ cũng không tốt, không riêng tại tiền đổ thượng không đáng nửa phần trợ giúp, còn thường thường mà nghị cách chén ép, liền e sợ cho bọn họ có tiền đổ, này hầu phủ liền thay đổi thiên. Triệu nguyên lương còn hảo, chính hắn vô năng, giã tâm cũng không lớn, phiên không ra nhiều ít sóng gió. Nhưng triệu nguyên khôn lại là cái thập phần có dã tâm thả rất có năng lực người. Hắn một lòng tưởng ở võ cử thượng trở nên nổi bật, lại nhân mẹ cả chân ép, không thể không khuất cư với hầu phủ, quá tầm thường vô vi sinh hoạt, hắn thập phần không cam lòng. Cuối cùng hầu phủ kia chàng tám ngày lại họa, chính là hắn đưa tới. Triệu nguyên khôn chỉ cưới thê tử Tô Thị, không có nạp tiếp. Tô Thị nhìn như nhu nhược đến mềm yếu vô năng nông nỗi, kỳ thật cũng là cái tâm cơ thâm trầm. Trong tiểu thuyết tuy không đề cập nàng làm cái gì chuyện xấu, nhưng nữ chủ Triệu Như ngữ đối nàng ấn tượng thập phần không tốt. Loại quan hệ này phức tạp, mỗi người lòng mang dị tâm hầu phủ, Nguyễn Ma Ma lại nói quan hệ hòa thuận, ở hứa hy xem ra chính là cái chê cười. Hai người đi rồi không lâu, liền thấy được Ngụy thị nha hoàn lục kỳ. "Ngũ cô nương, phu nhân cùng tứ cô nương, lục cô nương ở phía trước đỉnh hóng gió chờ đâu?" Lo lắng cô nương đi xóa, làm nô tỳ ở chỗ này chờ ngài. Lục khỉ cười nói, Nguyễn Ma Ma thấy thế, liền dưng bước, đối hứa hy nói, nếu nhị phu nhân ở chỗ này chờ cô nương, kia lão nô liền trở về cấp lao phu nhân cùng đại phu nhân phục mệnh. Đa tạ Nguyễn Ma Ma, Ma Ma vất vả. Hứa hy kiếp trước xuất ngoại không ít, nhập ra tùy tục, có cấp tiền đòi thói quen. Nguyễn Ma Ma mấy ngày nay chạy thượng chạy thượng cũng thực vất vả, thả đối hứa hy thượng tính tôn trọng, hứa hy cảm thấy lúc này nàng hẳn là đánh thưởng. Nhưng vừa rồi thu được lễ gặp mặt không ít, nhưng bạc, đồng tiền lại là một cái không thu đến, trong túi ngượng ngủng, cũng chỉ có thể làm bộ không việc này. Nguyễn Ma Ma trở về chính viện, hứa hy đi theo lục khỉ đi đỉnh hóng gió. Sao lâu như vậy? Ngụy Thị vừa thấy hứa hy liền cao mày đoán giận một tiếng, cũng không gọi nàng ngồi, thong thả ung dung mà đem trong tay điểm tâm ăn xong, lại uống lên một ly trà, lúc này mới thong thả ung dung đứng dậy, hướng nhị phòng phương hướng đi. Không sai, liền như vậy một lát sau, Ngụy Thị cũng không biết đánh chỗ nào lộng điểm tâm cùng nước trà tới, ngồi ở này gió lạnh phơ phất bên hồ uống trà ăn điểm tâm, xong rồi còn vẻ mặt hoáng hấn dận. Hứa hi mặc không lên tiếng. Đại nhiệt thiên, nàng vừa rồi cũng đi nhiệt, vừa lúc đứng ở chỗ này nghỉ một lát nhi. Chờ Nguyễn Thị ăn xong đứng dậy, nàng liền mới thông thả ung dung mà theo ở phía sau, vẻ mặt nhàn nhã tự đắc. Trái lại triệu như nhụy cùng triệu như ngữ. Đại khái bởi vì Ngụy Thị áp suất thấp, đều rũ đầu, không rên một tiếng, một bộ nhát gan bị khinh bị bộ dáng Lúc này thấy Ngụy Thị cùng Hứa Hy trước sau chân rời đi, hai người lúc này mới đứng dậy, đi theo mặt sau. Ngụy Thị cũng không biết có phải hay không phía sau có quỷ đổi đi, đỡ cái nhà hoàng đi được bay nhanh, Lý Ma Ma cùng Lục Khỉ cũng theo sát sau đó. Hứa Hy mới lười đến truy nàng đâu chỉ ấn chính mình tiết tấu không nhanh không chậm mà đi theo. Phân công cho nàng 5 cái hạ nhân, tự nhiên cũng đi theo bên người nàng. Triệu như nhụy buồn không nghĩ lý triệu như ngữ, nhưng xem này tình hình, nhịn không được tốn tốn triệu như ngữ tay háo, ý bảo nàng xem phía trước, dùng ánh mắt rõ hỏi muốn hay không đổi theo nguy thị. Triệu như ngữ lại không để ý tới nàng, cấp thượng hai bước, mở miệng cùng hứa hy đáp lời, tỷ tỷ người nghĩ như thế nào khởi đi khảo nữ tử thư viện. Ta cũng muốn đi khảo đâu, nhưng nghe nói tốt khó. Ta bên người tiểu tỷ mội không có một cái là có thể thi được thư viện. 49 chương 49 mượn cơ hội sinh sự. Chương 49 mượn cơ hội sinh sự. Hứa hy tuy không biết triệu như ngữ là trọng sinh, nhưng đây chính là nữ chủ A, tự mang quang hoàn. Mà nàng làm pháo hôi nữ xứng chính là phải bị nữ chủ quang hoàn dây thành tặn bã. Rời xa nữ chủ, chân ái sinh mệnh, là hứa hy xuyên thư việc quan trọng nhất. Bởi vì cái này... Cái này hầu phủ nàng cũng không sẽ nhiều ngốc, đối triệu như ngữ càng là độ cao phong bị. Hứa ra nhị thúc là cái người bán rong, hán thường hướng kinh thành cùng trong huyện chạy, nghe người ta nói nữ tử thư viện thực hảo, có thể đi vào niệm thư người, ra tới sau thập phần có tiền đồ, liền nổi lên đưa ta cùng đường mội hứa tuyết đi nữ tử thư viện niệm thư ý tưởng, sống tại Nguyễn Ma Ma đi tiểu dung thôn trước, liền cho chúng ta báo danh. Hứa hy cười cười. Chúng ta vẫn luôn nghe người ta nói hảo khó khảo. Nhưng cũng không khó A, nghe nhầm đồn bậy đi. Ta cùng hứa tuyết một khảo liền đều trúng, thật không có gì khó. Nàng thật không phải trang bức A, nàng nói chính là tình hình thực tế. Sao có thể? Triệu như ngữ giật mình đến liền thanh âm cũng chưa ngăn chặn, chọc đến không biết khi nào thả chậm bước chân, chỉ đi ở các nàng phụ cận phương Nguy Thị lập tức ngừng bước chân, xoay người tới khiển trách hai người, làm gì lúc kinh lúc giống. Không biết ta không trải qua dọa sao. Thực xin lỗi, mẫu thân, ta không phải cố ý. Chịu như ngữ chạy nhanh cúi đầu nhận sai. Ngụy thì ánh mắt bất thiện quét hứa hy liếc mắt một cái. Nhữ mày đối nàng nói, ngươi trước kia ở tiểu dung thôn liền thôi. Thâm sơn cùng cốc, không người dạy dỗ. Hiện tại hồi phủ, phải hảo hảo đi theo ma ma học quý củ. Tựa như vừa rồi, ta đi được mau, ngươi vô luận như thế nào đều đến đổi kịp. Chẳng lẽ còn muốn ta làm trưởng bối dừng lại chờ ngươi không thành? Nói nàng gọi một tiếng, Lý ma ma. Lao nô ở. người trước cùng ngũ cô nương một đoạn thời gian, hảo hảo sửa đúng nàng mỗi tiếng nói cử động, đừng đi ra ngoài làm người cười chúng ta hầu phủ cùng nhị phòng không quý củ. Đúng vậy. Nguy thì lại đối viên ma ma cùng thanh phong đám người nói, các ngươi hiện tại theo ngũ cô nương, kia sau này cũng coi như là chúng ta nhị phòng hạm nhân. Vào nhị phòng liên phải thủ nhị phòng quy củ, ta này làm mẫu thân, phải quản giáo nữ nhi, nghĩ đến Viên ma ma cùng Thanh Phong cô nương là sẽ không nhúng tay đi. Viên ma ma cùng Thanh Phong đều thực không cao hứng. Nhưng Ngụy thị lời này, nói được làm người không thể nào phản bác. Hai người chỉ phải túi đầu nói một tiếng, đúng vậy. Hứa hy cảm thấy Ngụy thị chính là người điên, nàng hồi hồi phủ, là không tính toán sống ở Ngụy thị quản hạ dưới. Nàng chính tìm cơ hội cùng Ngụy thị tới một hồi xung đột, hảo mượn cơ hội thoát ly nhị phòng cái này cái vòng nhỏ hẹp đâu. Nàng biết Ngụy thị ở nhị phòng nói 102, cho dù là Triệu Nguyên Lương cũng tận lực không cùng nàng khởi xung đột, mà ở hầu phủ cái này vòng lớn tử, xem ở Ngụy thị phụ thân chức quan dần dần lên, mà Ngụy thị lại sinh đứa con trai phân thượng, chỉ cần nàng làm được không quá mức, lao phu nhân cùng đại phu nhân cũng mở một con mắt nhắm một con mắt nay cũng dưỡng thành Ngụy Thị ngày càng ương ngạnh tính tình. Ngụy Thị đối nàng không có nửa điểm yêu thương trí tâm, ngược lại tràn đầy đều là cam ghét, phi thường không hy vọng nàng hồi hồi phủ. Chỉ cần nàng hơi chút biểu lộ một chút không thuận theo thái độ, Ngụy Thị nhất định phải mượn cơ hội thu thập nàng, lấy phát tiết trong lòng bất mãn. Nhưng nàng không nghĩ tới cơ hội tới nhanh như vậy. Nàng trong lòng cao hứng, trên mặt lộ toát ra không kiên nhẫn thần sắc, không cần làm phiền lý ma ma. Ngày mai ta liền đi thư viện. Trong thư viện là không được mang hạ nhân. Còn nữa, thư viện nữ phu tử nhóm, đều xuất thân danh môn, đại gia xuất thân, đức cao vọng trọng. Vương Khanh Hậu Duệ Quý Tộc ra các tiểu thư đều là các nàng chỉ điểm ra tới. Có các nàng dốc lòng dạy dỗ, ta tưởng ta còn không đến mức làm phiền Lý Ma Ma. Nói, nàng còn nhìn Lý Ma Ma liếc mắt một cái. Tuy rằng trên mặt nàng không có lộ ra khinh thường biểu tình. Trong mắt cũng không có gì cảm xúc, chỉ là vô cùng đơn giản liếc mắt một cái. Nhưng ở phương diện này đặc biệt mẫn cảm Nguy Thị cùng Lý Ma, Ma xem ra, nàng này liếc mắt một cái liền tràn đầy đều là ghét bỏ. Nguy Thị cha tuy rằng làm tứ phần quan, nhưng không thể phủ nhận hắn xuất thân nhà nghèo, Ngụy Thị mẹ ruột cũng là nhà nghèo xuất thân. Ở gà vào hầu phủ phía trước, Nguy Thị trong nhà keo kiệt đến độ không mấy cái hạ nhân, chú vẫn là cái thuê nhị tiến tiểu viện. Kinh thành thượng tầng giai cấp mỗi năm khai các loại ngắm hoa hiến, Nguyễn Thị đều là không tư cách tham gia. Đến nôi cái gì đại gia quy củ, vô luận là Nguyễn Thị chính mình, vẫn là nàng lao tử nương, đều trước nay không chú ý quá ngoạn ý như này. Ngụy Thị gả tiến hầu phủ sau, vẫn là hầu lao phu nhân phái ma ma dạy dỗ nàng, mới giống cái bộ dáng. Lý ma ma liền càng như thế, xuất giá trước, xuất giá sau nàng đều là bần dân. Nếu không phải trong nhà nghèo khổ đến ăn không được cơm, nàng cũng không thể bán mình vì nô, đi ngụy ra kia tiểu quan lại trong nhà làm bà vú Mặc dù nàng sau lại đi theo ngụy thị vào hầu phủ, nhưng có chút đồ vật căn sinh đế cố, đánh tiểu nhân thói quen khắc vào trong sướng cốt, là sau khi thành niên rất khó thay đổi. Vào hầu phủ sau, chủ tớ hai người không thiếu bị người sau lưng chê cười không quý củ. Triệu như ngữ nhìn đến đời trước vâng vâng dạ dạ hứa hy. Cũng dám như vậy đối Ngụy Thị nói chuyện, lại là chấn động, mở to hai mắt nhìn nhìn hứa hy. Người này thật là hứa hy. Người, người, người dám đối với ta như vậy nói chuyện. Ngụy Thị tức giận đến cả người phát run. Bao nhiêu năm rồi không ai như vậy dám cùng nàng nói chuyện, lại còn có sốc nàng gốc gắc cùng vết sẹo quả thực là buồn cười. Nàng chỉ vào hứa hy liền kêu lớn, người tới nột, cho ta trưởng nàng miệng. 50 chương 52 xuẩn. Trưng năm mươi ai thị phía sau đi theo lục khỉ cùng lục tụ lập tức tiến lên. Lý ma ma cũng tức giận đến thất khiếu bức khói. Nàng loát vén tay áo, đối hai cái nhà hoà nói, các ngươi ấn xuống nàng, ta tới vào miệng. Nếu là không thấy rõ tình huống, nàng tự nhiên không dám làm như vậy, ngược lại muốn khuyên giải hai bên, làm một chút điều đình. Này dù sao cũng là Ngụy thị thân sinh nữ, chờ về sau Ngụy thị hồi tưởng lại đây đau lòng thượng tất nhiên muốn trách nàng đối hứa hy đậu thủ. Nhưng Ngụy Thị đối hứa hy thái độ, lý ma, ma là xem đến rõ ràng. Ngụy Thị đối cái này nữ nhi thập phần không mừng, chỉ hận không được nàng không bị tiếp trở về mới hảo. Hơn nữa, lấy nàng đối Ngụy Thị hiểu biết, Ngụy Thị là thực không muốn làm hứa hy đi niệm kia cái gì nữ tử thư viện. Ngụy Thị chính mình không biết chữ, cũng không thích những cái đó có tài học nữ hài nhi, cảm thấy những người này có điểm tài học liền khinh quần đến không biên nhi không thấy được triệu như ngữ từ lệnh bợ thượng lao phu nhân cùng đại phu nhân, ở các nàng duy trì hạ nỗ lực học tập cầm kỳ thư họa sau liền bằng mặt không bằng lòng, Nguy Thị đối nàng càng thêm chán ghét sao. Cho nên lúc này nàng nhiều đánh hứa hy mấy cái cái tát, làm nàng nửa bên mặt sừng, ngày mai không thể thuận lợi nhập học, Nguy Thị không riêng không bực, ngược lại muốn trọng thưởng nàng Lý. Như vậy tưởng tượng, Lý ma ma cả người tà ác ước số đều hưng phấn lên. Chỉ còn chờ hai cái nha hoàn ấn xuống hứa hy, nàng hảo hướng kêu bạch bạch nộn nộn trên mặt quạc bàn tay. Viên ma ma cùng thanh phong lúc này tự nhiên muốn hộ chủ, chạy nhanh tiến lên ngăn lại hai cái nha hoàn cùng lý ma, ma Viên ma ma khuyên đủ, phu nhân, có chuyện hảo hảo nói. Cô nương không hiểu chuyện, ngài ngôn ngữ dẻ dô đó là, như thế nào có thể động thủ đánh người đâu. Cũng không phải là, ngũ cô nương hôm nay vừa mới hồi phủ. Láo phu nhân cùng đại phu nhân đối cô nương đều thực coi trọng. Nay còn không có tiến sân đâu, nhị phu nhân liền phải đánh nàng. Cái này kêu lão phu nhân cùng đại phu nhân nghĩ như thế nào. Còn thỉnh nhị phu nhân tha ngũ cô nương lần này. Thanh Phong cũng nói. Ta làm mẹ ruột, còn quản giáo không được nữ nhi. Nhị vị mới vượt nhưng đáp ứng ta không nhúng tay việc này. Ngụy thị hư lệnh một tiếng, xoay mặt nhìn về phía hứa hy, thần sắc có chút bông lòng Đánh hứa hy, sắc thật không hảo cùng lão phu nhân cùng đại phu nhân giao đái. Hứa hi nhưng không nghĩ thật vất vả khởi xung đột bị viên ma ma cùng thanh phong phá hủy. Nàng làm ra bị mẹ ruột thương thấu tâm bộ ráng, đầy mặt phản nghịch mà hô, làm nàng đánh, làm nàng đánh. Trên đời này có như vậy mẹ ruột, thật là khai mắt. Nguy thị giận tí mặt, đối lý ma ma cao rộng quát, còn thất thần làm gì? Cho ta vào miệng. Lại chiều viên ma ma cùng thanh phong quát. Ai dám ngăn cản ta dạy dỗ nữ nhi, cùng nhau đánh. Ngụy thị hai cái nha hoàn cùng Lý Ma Ma lại bước tiến lên đây, thái độ so lần đầu tiên muốn cường ngạnh đến nhiều. Viên Ma Ma cùng Thanh Phong nghe xong Ngụy thị nói, lại không có chút nào thoái nhượng. Các nàng có thể bị lão phu nhân phái tới hầu hạ Hứa hy, nhưng đều là minh bạch người. Nay hầu phủ hậu trạch, lão phu nhân lớn nhất, đại phu nhân đệ nhị, như thế nào đều không tới phiên Ngụy thị làm chủ. Lúc này các nàng nếu là làm hứa hy bị ngụy thị đánh, quay đầu lại tất nhiên không có hảo trái cây ăn. Cho nên chẳng sợ chịu khổ, cũng muốn bảo vệ tốt hứa hy. Dư bà tử cùng hai cái tiểu nha hoàn cũng là cơ linh, thấy viên ma ma cùng thành phong thể sống chết hộ vệ hứa hy, thái độ kiên định, các nàng cũng vội vàng tiến lên, gia nhập chiến đấu. Trường hợp tức khắc loạn là một đoàn. Hứa hy thực vui mừng. Nàng hơi màu sự tình. Tuy rằng là vì thoát ly ngụy thị khống chế, nhưng về phương diện khác làm sao lại không phải vì thử lao phu nhân cho nàng mấy cái hạ nhân. Nếu là này đó hạ nhân cùng ngụy thị đứng ở một bên, hoặc là khoanh tay đứng nhìn, không đem nàng đường chân chính chủ tử, như vậy như vậy hạ nhân liền có thể cốt đi. Đem các nàng đặt ở bên người, không thua gì phóng mấy viên bom hẹn giờ. Hiện tại xem ra, những người này biểu hiện cũng không tệ lắm, cửa thứ nhất xem như thông qua. Đến nỗi tính tình như thế nào, còn muốn chậm rãi quan sát. Có chút người tuy rằng trung tâm hội chủ, nhưng nếu là miệng thoái, không giữ cửa, hoặc thích chỉ chỉ trò trò, đem chính mình đương bàn đồ ăn, kia cũng là không thể mớn. Cổ đại chủ tớ quan hệ, ở hứa hy xem ra liền tương đương với hiện đại cấp trên cùng cấp dưới. Nàng tưởng ở cổ đại hôn đến hảo, không rời đi có khả năng, trung tâm lại tính tình tương hợp cấp dưới phụ tá. Lý ma, ma cùng hai cái nha hoàn thêm lên tổng cộng ba người, tự nhiên đánh không lại hứa hy bên này 5 người. Ngụy thị nhìn hứa hi khí định thần nhàn mà đứng ở nơi đó, cái mũi đều thiếu chút nữa không khí vai. Này hoàn toàn là khiêu chiến nàng nguyên nghiêm, hôm nay nếu là đánh không hứa hy, nàng sau này ở trong phủ chính là cái chê cười. Người đi kêu trương bà tử mấy cái tới. Nàng chỉ vào đứng ở triệu như ngữ phía sau phụ sơ, nghiến răng nghiến lợi. Ta hôm nay thế nào cũng phải cấp những người này một cái giáo hấn không thể. Lại mệnh lệnh triệu như nhụy nha hoàn, đi lên hỗ trợ. Phù sơ do dự, nhìn về phía triệu như ngữ. Triệu như ngữ triều nàng hơi gật đầu một cái. Ở ngụy thị cùng hứa hy chi gian, triệu như ngữ tự nhiên là đứng ở ngụy thị bên này. Đảo không phải nàng cùng ngụy thị có cái gì cảm tình, mà là xuất phát từ ích lợi suy xét. Nàng không phải triệu ra người, muốn tiếp tục ngốc tại hầu phủ liền không thể ngẫu nghịch Ngụy Thị. Húng chi, nàng hôn nhân cũng nằm giữ ở Ngụy Thị trong tay. Nàng tuy rằng có thể bằng chính mình bản lĩnh như đến bình nam hầu phủ hôn sự, nhưng nếu Nguyễn Thị một lòng làm phá hư, cực lực phản đối, hôn sự này cũng là không thành. Nữ nhi không tiếc ngẫu nghịch mẫu thân cũng muốn khăng khăng gả cho nào đó nam nhân, loại này bất hiếu, tưởng nam nhân thanh danh, quả thực hôi thối không người được. Không riêng tuy bình hầu phủ không cho phép truyền ra như vậy thanh danh, Bình nam hầu phủ cũng không có khả năng cưới như vậy nữ nhân. Ở nàng xem ra, nay một đời hứa hy nhìn như cường thế, thông minh, kỳ thật so đời trước càng xuẩn. 51 chương 51 làm xung đột tới càng mãnh liệt chút đi. Chương 51 làm xung đột tới càng mãnh liệt chút đi. Nhìn đến phủ sơ ở triệu như ngữ ngầm đồng ý đi xuống gọi người, hứa hy trong lòng cười lạnh một tiếng. Nàng cũng sẽ không ngây ngốc mà ở chỗ này chờ Nguy Thị gọi người tới. Lúc này không trở về chính viện đi tìm lao phu nhân khóc lóc kể lệ, càng đại khi nào. Nàng xoay người đang muốn đi, chợt nghe phía sau chuyển đến một người nam nhân thanh âm, dừng tay, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Nghe ra là triệu nguyên lương thanh âm, mấy cái đang ở đẩy đẩy nhốn nháo mà người đều dừng tay, quay đầu lại đi, liền nhìn đến triệu nguyên lương xảy bức mà chiều bên này đi tới, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Ngụy thị mới vừa gả tiến hồi phụ khi ở triệu nguyên lương trước mặt cũng không lưng túi đầu quá. Nhưng sau lại ngụy lão cha quan càng làm càng lớn, hầu phủ lại ở đi xuống sân núi lộ, bên này giảm bên kia tăng, hơn nữa triệu nguyên lương vô năng, nàng càng thêm không đem trượng phu xem ở trong mắt. Nàng nâng lên cằm, thái độ ngạo mạn mà đối triệu nguyên lương nói, hậu trạch sự, tướng công vẫn là không cần nhúng tay hảo. Đây là hậu trạch sự sao? Ngươi muốn đánh chính là nữ nhi của ta. Triệu nguyên lương chỉ vào hứa hy, Tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, Ngươi đem hy tỉ nhi đánh mất. Hiện tại thật vất vả tìm trở về, Tiếp trở về phủ Ngươi cứ như vậy đối đãi nàng. Ngươi người này có hay không tâm? Ngươi thật là nàng mẹ ruột sao? Triệu nguyên lương những lời này, Làm nguy thị tựa như bị giẫm cái đôi miêu, Thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Ngươi nói ai mà không nàng mẹ ruột? Ta không phải ngươi là. Ta liền bởi vì là nàng mẹ ruột mới muốn dạy dỗ nàng đâu. Bằng không ai lý nàng chết sống. Có ngươi như vậy dạy dỗ sao? Động bất động liền kêu đánh kêu giết, An ca nhi ngươi như thế nào không đánh? Nàng có thể cùng An ca nhi so sao? Hứa hi xem này hai vợ chồng ngươi một câu ta một câu mà xảo rất hăng hái, lắc lắc đầu, xoay người chiều con đường từng đi qua đi đến. Ở trong tiểu thuyết, triệu nguyên lương đối nữ nhi đảo có một khang tử phụ chi tâm. Ở nguyên chủ hồi hầu phụ sau, lão phu nhân, đại phu nhân bởi vì nàng là ngụy thị nữ nhi. Lời nói việc làm lại thượng không được mặt bản, đối nàng coi thường, Ngụy Thị càng là người trước một bộ sau lưng một bộ. Chỉ có triệu nguyên lương cho nguyên chủ lâm ác. Đã có thể này khang từ phụ chi tâm, ở ích lợi trước mặt liền thành chê cười. Ngụy Thị cấp nguyên chủ chọn chung kia việc hôn nhân khi, triệu nguyên lương cũng là cực lực phản đối. Nhưng đương Ngụy Thị đi cầu ngụy Phụ cấp triệu nguyên lương như một cái hảo sai sự sau. Triệu nguyên lương liền ngầm đồng ý việc hôn nhân, cho nguyên chủ một đòn chí mạng. Thanh phong xem hứa hy xoay người liền đi, hơn nữa đi chính là chính viện phương hướng, ngây người ngẩn ngơ, vội vàng đuổi kịp. Viên ma ma đám người cũng chạy nhanh theo đi lên. Triệu như ngữ xem nàng đi phương hướng không phải nhị phòng, mà là chính viện, quả thực trận mắt há hốc mồm, thật không hiểu nói cái gì cho phải. Triệu như nhụy khiếp sợ đến độ đã quên nàng cùng triệu như ngữ khắp hiếng, chỉ vào hứa hy đối triệu như ngữ nói, nàng, nàng như thế nào, đi như thế nào. Hơn nữa, nàng như thế nào trở về đi? Lý ma ma vốn định tiến lên khuyên can, nghe được triệu như nhụy lời này, quay đầu tới, liền phát hiện hứa hy thế nhưng trở về đi rồi. Nàng vội vàng quay đầu đối ngụy thị vội kêu lên, phu nhân, phu nhân, đang theo triệu nguyên lương cãi nhau hồ nào đến kích động ngụy thị ngay vậy, theo các nàng ánh mắt nhìn lại, tức khắc tức giận đến không nhẹ, ngón tay đều đang run rẩy, nàng nàng, nàng đây là chuyện gì xảy ra? Triệu như nhụy, Triệu Như ngữ cùng Lý Ma Ma chờ hạ nhân cũng không dám lên tiếng, túi đầu làm chim cút trạng. Ngươi nhìn xem, đây là ngươi hảo nữ nhi. Nửa điểm quy củ cũng đều không hiểu, chúng ta còn ở nơi này vì chuyện của nàng nhọc lòng, ngươi nhìn xem nàng là cái gì thái độ. Ngụy thị nghiến răng nghiến lợi mà đối Triệu Nguyên Lương nói. Triệu Nguyên Lương nhìn Hứa hy càng lúc càng xa bóng dáng, sau một lúc lâu nói không ra lời. Tuy nói hắn ở hứa ra thôn khi nhìn đến Hứa Hi tương đối quắc cường, Nói chuyện cũng ngạnh bang bang, hắn cho rằng đó là bởi vì ngụy thị thương thấu hứa hy tâm cho nên mới bước cho hứa hy nói tàn nhẫn lời nói. Ở hắn xem ra, hứa hy ở phố phường cùng ở nông thôn lớn lên, chật vào hầu phủ, hoàn cảnh xa lạ lại là nhà cao cửa rộng, quy củ lạnh lạnh, nàng tất nhiên là thấp thỏm bất an, yếu đuối nhát gan. Ở ngụy thị cường thế hạ, nàng tất nhiên là ấu tiểu, đáng thương lại bất lực, yêu cầu hắn cái này phụ thân cho ấm áp. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Hứa hy trước sau như một cường ngạnh. Hay là, đây là tiếp nàng mẫu thân tính tình. Ngụy thị cũng không cùng triệu nguyên lương xảo, nhấc chân liền đuổi theo hứa hy. Các vị nha hoàn bà tử cũng chạy nhanh đuổi kịp. Viên ma ma đám người ở nghe được hứa hy tiếp đón thanh sau, liền theo sắt nàng đi. Lúc này phát hiện nguy thị thế nhưng tới truy các nàng, thanh phong không khỏi khẩn trương mà gọi một tiếng, cô nương hứa hy nghe phía sau động tinh đâu. Thấy được Ngụy Thị quả nhiên đuổi theo, khoe miệng nàng méo một cái, thả chấm bước chân. Nàng cũng không thể làm lão phu nhân cảm thấy nàng ngỗ nghịch, không phục quản giáo. Ở này đó người trong mắt, mặc kệ Nguy Thị lại như thế nào quá mức, nàng này làm nữ nhi đều hẳn là yên lặng chịu, đây mới là hiếu thuận bé ngoan. Cho nên cái này đạo đức tối cao điểm muốn đứng lại. Nàng đến làm xung đột tới càng mánh liệt chút, Làm cho lão phu nhân cùng đại phu nhân cảm thấy, nàng sở dĩ nhau muốn thoát ly nhị phòng, chỉ là bị buộc bất đắc dĩ, không phải bản tính như thế. Tất yếu thời điểm, có thể thi lấy khổ nhục kế. Nàng dừng lại bước chân, xoay người lại, đối mặt hùng hổ nguy thị, co rún rụt rụt cổ, nhỏ rộng mà gọi một tiếng, mộ thân. Lại đáng thương ba ba mà nhìn phía triệu nguyên lương. Triệu nguyên lương thấy, thân là nam nhân ý muốn bảo hộ làm hắn chạy nhanh đi lên trước tới. Muốn bảo vệ nữ nhi 52 chương 52 tìm lão phu nhân đi Chương 52 tìm lão phu nhân đi Ngụy thị căng khí Bước nhanh tiến lên Cũng không gọi lý ma ma tay liền ném hứa hy một cái tát Hứa hy không nghe không tránh Trực tiếp khiến cho này một cái tát phiến đến chính mình trên mặt Nguy thị khí cực dưới lực đạo cũng đủ Hứa hy bạch bạch nộn nộn trên mặt tức khắc xuất hiện một đạo hồng hồng bàn tay ấn Cô nương Hy nhi Thanh phong cùng triệu nguyên lương tiếng kêu sợ hãi đồng thời văng lên. Hai giọt nước mắt từ hứa hy hốc mắt tràn mi mà ra, nàng đối triệu nguyên lương nước nở nói, ngài cũng thấy, nhị phu nhân căn bản dung không giới ta, ta liền không nên trở về. Nàng đem ngụy thị tay vùng, xoay người liền lui tới khi đường đi đi, trong miệng nói, nếu các ngươi không cần ta, ta đi tìm lao phu nhân, đại phu nhân đi. Nếu các nàng cũng không cần ta, ta liền hồi hứa ra, nói, Nàng dùng tay háo che lại miệng mũi, anh anh khóc lóc, che mặt mà đi. Người Ngụy Thị bất chấp khiếm sợ sinh khí, vội vàng quát, đem nàng cho ta ngăn lại. Lý ma ma cũng biết không thể làm hứa hy như vậy đi gặp lao phu nhân, chạy nhanh chạy tiến lên đi, ngăn ở hứa hy trước mặt. Đem ta ngăn ở nơi này, là muốn đem ta đánh chết sao. Hứa hy mang theo khóc nước nở chiều Nguyễn Thị hô to một tiếng, dùng tay háo lao một phen cũng không tồn tại nước mắt, tiếp tục tiến hành bi tình biểu diễn. Ở hứa ra khi, ngươi liền không nghĩ nhận ta, chết sống muốn nhận hứa tuyết làm nữ nhi. Hiện giờ ta bị tiếp đã trở lại, ngươi mắt thấy ngăn không được, liền mọi cách khó xử ta, sân chưa đi đến liền phải đánh ta. Ta rốt cuộc nơi nào chiêu ngươi ghét, ngươi muốn như vậy đối ta. Ta! Này hầu phủ ta không ngây người, ta phải về hứa ra. Nàng ô ôm mà khóc lóc, đem lý ma ma đẩy liền hướng phía trước chạy chậm lên. Lý ma ma rụ cản lại bị thanh phong ốm chặt. Những người khác biết chính mình không giống lý ma ma như vậy, có ngụy thị liều mạng che chở, muốn cản muốn truy cũng chỉ là làm làm bộ dáng Bất quá một lát sau, đã bị hứa hi chạy ra đi thật xa. Viên ma ma nhìn đến thanh phong hành vi, có điểm ảo nào chính mình cẩn thận, chạy nhanh biểu hiện biểu hiện, hô mau, đừng làm cho cô nương sẻ ra chuyện. Cô nương nếu là nhảy hồ hoặc ra chuyện gì, chúng ta cũng ăn không hết gói đem đi. Nói cất bước đuổi theo hứa hy chạy lên. Thanh Phong cùng mặt khác ba người cũng chạy nhanh đuổi kịp. Ngụy Thị cùng lão Phu Nhân mẹ chồng nàng dâu ở chung mười mấy năm, nhất biết Lao Phu Nhân điểm mấu chốt ở nơi nào. Các nàng ở nhị phòng điệu bàn thượng xảo vài câu không có việc gì, nhưng nếu phần phật một đám người theo ở phía sau truy hứa hy, chạy trốn mãn phủ đều biết, sự tình đã có thể nhào lớn, đây là trói lõi ở đánh Lao Phu Nhân mặt. Vừa mới lao phu nhân mới tặng hứa hy hậu lễ đâu. Nàng đứng ở nơi đó, chỉ phải dương mắt nhìn, tức giận đến bộ ngực lúc lên lúc xuống, lại không có lại hạ lệnh đuổi theo hứa hy. Triệu Nguyên Lương quay đầu tới, hung tận mà trừng mắt nhìn Nguyễn Thị liếc mắt một cái, người làm chuyện tốt. Nói, vung tay áo, đi tiểu thiếp trong viện, không nghĩ lại quản Phu nhân, Lý Ma Ma nhìn về phía Nguyễn Thị, việc này nếu là làm lao phu nhân biết được. Ngụy thị trong lòng cũng có chút hối hận, hối hận chính mình không nên như vậy gấp gáp. Nàng muốn thu thập hứa hy, sau này có rất nhiều cơ hội, hoàn toàn không cần thiết hiện tại liền nháo này vừa ra. Đều do kia cô gái nhỏ tính tình quá quái đản, nửa câu đều không nói được. Trong lòng hối hận, trên mặt nàng lại ngạnh trống, cười lạnh một tiếng nói, biết được lại như thế nào. Nữ nhi không hiểu chuyện, ta này là mẹ ruột, dạy dỗ hai câu làm sao vậy. Thiên bương láo tử đều quản không được mẹ ruột đánh chửi hài tử. Chủ tớ nhiều năm, lý ma ma sao có thể không hiểu biết nguy thị. Nàng ở trong lòng thầm than một tiếng, không nói. Nguy thị một hơi buồn ở trong lòng, đảo mắt liền nhìn đến triệu như ngự đứng ở nàng phía sau. Nàng trong lòng hỏa lập tức liền nhắm ngay triệu như ngữ ngươi xử nơi này làm gì đâu. Còn không chạy nhanh đi khuyên nhủ tỷ tỉ, tỉ ngươi. Nàng nếu là gia phủ, có phải hay không liền như ngươi nguyện? Một đám không bớt lo, thấy các ngươi ta liền thiền. Quay đầu đối triệu như nhụy nói, ngươi cũng giống nhau. Đổi lại trọng sinh phía trước triệu như ngữ, còn sẽ vì ngụy thị này một phen vô duyên vô cớ quở trách đau lòng. Nhưng trọng sinh lúc sau triệu như ngữ sẽ không. Nàng biết rõ, ngụy thị nữ nhân này chính là người điên. Trước kia còn thu liếm chút, hiện tại ỉ vào ngụy phụ thang quan, chính mình lại có đứa con trai, liền không kiêng nghề gì, phi dương ương ngạnh. Nháo đến triệu nguyên lương đều không muốn tiến nàng sân, không phải ở bên ngoài pha trộn, chính là hoa ở tiểu thiếp trong viện. Vì cái này, Ngụy Thị nháo đến lợi hại hơn, quả thực là tuần hoàn đã tính. Ma nàng, liền thành ngụy Thị nơi chút giận, cả ngày không đánh tức mắng, không cái ngừng nghỉ thời điểm. Nếu không phải chính mình tranh đua, vào lao phu nhân, đại phu nhân mắt, Ngụy Thị còn có thể cảng quá mức một ít. Nàng lui về phía sau hai bước. Tránh đi ngụy thị mau chỉ đến chính mình trước mặt ngón tay, đắp, mâu thân bức giận, ta đây liền đi khuyên tỉ tỉ. Nói không đợi ngụy thị nói cái gì nữa, xoay người dẫn theo váy bay nhanh mà đi rồi. Triệu như nhụy ngẩn người, cũng chạy nhanh đuổi theo. Phù sơ lúc này mới mang theo mấy cái thô sử bà tử trở về, xa xa mà nhìn đến triệu như ngữ chạy đi, nàng phân phó mấy cái bà tử tiến lên, chính mình tắc lặng lẽ từ hành lang gấp khúc vòng qua đi, đuổi theo triệu như ngữ Ngụy thị lại chỉ vào một cái tiểu nha hoàn nói: "Đi chính viện hỏi thăm hỏi thăm, nhìn xem lão phu nhân là nói như thế nào, như thế nào an trí kia ngũ cô nương, trở về bẩm báo ta." Tiểu nha hoàn đáp ứng một tiếng, đi theo cũng đi chính viện. 53 chương 53 cao trạng. Chương 53 cao trạng. Hứa hy tuy rằng còn không có có thể cùng hệ thống đổi nhanh nhẹn hoàn cùng đại lực hoàn, nhưng nguyên chủ thân thể không tồi, nàng lại không có thuộc nữ hình tượng tay mãi dẫn theo váy bước đi như bay thức mau liền chạy về đại lộ vào chính viện gác môn bà tử Hoàng sợ cô ngũ cô Nương lại không dám cả nàng hứa Hy vào chính viện nhìn quét một vòng thấy Kim mama cùng ban đầu đứng ở lao phu nhân phía sau nhaàn hiện giờ đều đứng ở đông cửa phòng trước liền biết lao phu nhân hẳn là hồi đông phòng nghỉ tạm nàng thẳng đến qua đi ở Kim mama cùng nha Hoàn ngăn trở nàng phía trước trực tiếp quỷ dạp xuống đông cửa phòng trước Vì xuống là lúc thuận tiện dùng sức khắp một chút đùi, nước mắt tức khắp ra tới. Nhớ tới chính mình ở hiện đại thanh toán đầu phó còn không có vào ở nhà hoàn thiện tử, cùng với một đống lớn còn không có tới kịp ăn đồ ăn vặt, hứa hi bi từ giữa tới, thanh âm thê thảm. Lào phu nhân, Lào phu nhân, cầu xin ngải phóng ta hồi hứa ra đi. Ta không nghĩ ở chỗ này ngây người, ô, ô, ô. Bị kinh ngạc đến ngây người còn không có tới kịp phản ứng Nguyễn Ma mà chạy nhanh tiến lên. Muốn nâng dậy hứa hy, ngũ cô nương, người làm sao vậy? Mau đứng lên, có nói cái gì chờ lao phu nhân tỉnh lại lại nói. Lao phu nhân thượng tuổi, rất thiếu. Nói là nghỉ tạm, bất quá là dựa vào ngồi ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần. Hứa hy các nàng rời đi chính viện còn không đến một chén trà nhỏ công phu. Lao phu nhân lúc này, lúc này mới vừa hồi buồng trong ngồi xuống. Nếu đổi lại chuyện khác, nàng chỉ giả vơ không biết. Người đi để ý hạ nhân có thể xử lý sẽ tự xử lý, xử lý không được liền sẽ đưa tới đại phu nhân nơi đó đi xử trí. Nhưng sự tình quan hứa hy, nàng lại không thể mặc kệ. Cái này cháu gái liền không phải cái bất lo. Ban đầu năm lần bảy lượt đều tiếp không trở lại. Hiện giờ thật vất vả về nhà, không đến một chén trà nhỏ công phu liền nháo hổi hứa ra đi. Nếu là không để ý tới, nàng không chuẩn là có thể trộm lưu trở về. Đến lúc đó lại tưởng tiếp trở về, vậy khó khăn. Hơn nữa hứa hy vì sao nháo phải về hứa ra, nàng đoán đều có thể đoán được là chuyện gì xảy ra, trừ bỏ ngụy thị cái này rào ra tinh, liền không ai có thể nháo ra như vậy nhếu loạn. Nàng thở dài, ý bảo nha hoàn nói, làm nàng tiến bảo. Lúc này, viên ma ma cùng thanh phong đám người cũng đuổi lại đây. Kim ma ma biết lao phu nhân tính tình, thấy nha hoàn ra tới truyền lời, liền phân phó thanh phong. Thanh Phong cũng đi vào, không chuẩn Lão Phu Nhân muốn hỏi ngươi lời nói. Thanh Phong liền cùng Hứa Hy cùng nhau vào phòng. Lão Phu Nhân nhìn Hứa Hy liếc mắt một cái, chuyển hướng về phía Thanh Phong, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, ngươi một năm một mười mà cùng ta nói một lần. Thanh Phong là nàng trong viện đi ra ngoài nha hoàn, làm người bản tính đều là tốt. Lúc này từ nàng tới giảng thuận sự tình trải qua, nhất khách quan. Thanh Phong quả nhiên không nghiêng không lệch Đem vừa rồi phát sinh sự nói một lần. Lao phu nhân xoa xoa cái chán. Quả thật, nguy thị vấn đề rất lớn, đối với cái này mới vừa tiếp trở về nữ nhi không những không có nửa điểm từ ái chi tâm, ngược lại các loại trò thứ, nhưng một cây làm chẳng nên non, hứa hy cũng có rất lớn vấn đề. Cái nào nữ hài nhi tính cách sẽ như vậy cường nạnh? Mẹ ruột gian dậy, chỉ cần không quá mức, hảo hảo nghe chính là nói ngọt tính ngoan một chút, sẽ tự đem mâu thân hồng đến vui vẻ, làm nàng không hề sinh khí. Hứa hy này khen ngược, nửa điểm thuận theo cũng không, một chút khí đều không chịu, nói chuyện những câu mang thứ, còn động bất động liền phải hồi hứa ra đi. Nếu hứa hi không thi đổ nữ tử thư viện, lão phu nhân tất nhiên muốn lượng nàng một lượng, kế tiếp nhật tử cũng muốn hảo hảo thu thập hứa hy một hồi, làm nàng thu này phó giá tính tử, hiểu được trưởng ấu tôn thi, biết trong phủ quy củ. Nhưng nàng ngày mai liền đi nữ tử thư viện, Lao phu nhân lo lắng cho mình hiện tại gian dạy hứa hi hai câu, ngày mai nàng ra phủ đi thư viện, liền không trở về hậu phủ. Đến lúc đó, chẳng lẽ hậu phủ còn có thể đi thư viện ngạnh trói nàng trở về không thành. Cho nên lúc này chỉ có thể ôn tồn trấn an. Mẫu thân ngươi tính tình không tốt, ngày thường cũng đều là như vậy. Bất quá nàng lời nói cũng có vài phần đạo lý. Tiểu thư khuê cát, hành ngồi dậy nằm, mỗi tiếng nói cử động, đều phải ưu nhã khéo léo. Nếu không liền phải bị người nhà bán, đặc biệt giống ngươi như vậy nửa đường bị tiếp trở về, người khác càng sẽ mang xem kỹ ánh mắt xem ngươi. Cho nên, là ma ma rẻ giống ngươi, như thế nào nói chuyện, như thế nào hành động, về sau đi tham gia hiến hội, mới sẽ không bị người sở nhà bán. Mẫu thân ngươi đây cũng là vì ngươi hảo. Đến nỗi ngươi nói thư viện nữ phu tử nhóm, nghĩ đến các nàng càng có rất nhiều giáo thụ cầm kỳ thư họa loại này tài học. Mặc dù có giáo thụ dung nghi lời nói việc làm, ngươi ở trong phủ học xong, đi trong thư viện chẳng phải là càng nhẹ nhàng. Chúng ta có điều kiện, vì cái gì không lợi dụng đâu. Ngươi nói có phải hay không? lão phu nhân ngữ điệu thực ôn nu, nhưng lại là đứng ở nguy thị kêu một bên răn dạy hứa hy không hiểu chuyện. Ký chủ, ký chủ, lão phu nhân nói rất đúng. Ngươi ngắm lại nguyên cốt truyện, nguyên chủ chẳng phải chính là ở lời nói việc làm quy củ thượng bị người nhạo bán sao. Người hiện tại không học, chẳng lẽ còn muốn dấm lên vết xe đổ Hệ thống lại ở hứa hy trong đầu hồn ảo khai Hứa hy không lý này ngốc bức hệ thống Đối lao phu nhân nói, quy củ ta có thể học, này không có gì Chỉ là ta không nghĩ đi nhị phòng Ta cảm thấy nhị phu nhân đối ta không giống như là đối đại thân sinh nữ Ngược lại là cùng kẻ thù giống nhau, nàng đây là cô ý khó xử ta Nàng muốn giống lao phu nhân ngài vừa rồi đối ta như vậy Ôn tồn nhi nói chuyện, toàn tâm toàn ý tốt với ta, ta sẽ không biết tốt xấu sao. Nhưng nàng không phải, thành tâm tìm cha phải vì khó ta đâu. Lao phu nhân, ngài cảm thấy nàng thật là ta mẫu thân sao. Có thể hay không nghĩ sai rồi. Trên đời này nào có như vậy mẫu thân. Đây là kẻ thù đi. Ta hy vọng ngươi lại cha cha. Cảm ơn tuần trước chú đạm, cạ dẹ giờ 2012, này thế đạo làm sao vậy, voi chân tiểu bánh trưng. Thư hữu 2017 112 0607261, Trần Thanh, cư sĩ các vị thân 100 tệ đánh thưởng, cảm ơn hồng tụ thêm hương thư hữu lanh lảnh trời nắng 520 đánh thưởng vài cái kẹo que, ngoà ngoà. 54 chương 54 thoát ly nhị phòng bước đầu tiên. Chương 54 thoát ly nhị phòng bước đầu tiên. Nàng túi đầu, thanh âm phóng thấp chút, nhưng lầu bầu thanh âm vẫn là làm lão phu nhân nghe được đến, có như vậy mẫu thân, ta tình nguyện không cần. Ta ở hứa ra, tuy không có cẩm ý, ý ngọc thực, nhật tử lại cũng quá đến bình tĩnh an ổn, không ai cả ngày đối ta không đánh tức mắng. Nếu là hồi hầu phủ quá như vậy nhật tử, ta tình nguyện hồi hứa ra đi, làm ta thôn cô. Theo ý ta tới ăn cái gì xuyên cái gì không quan trọng, quan trọng nhất chính là nhật tử quá đến hài lòng thuận ý. Lời này ở hứa Hy nơi này là tình hình thực tế, nhưng nghe đến lao phu nhân trong thai, lại có uy hiếp chi ý kinh hứa hy nhắc tới. Nàng cũng cảm thấy mị thị thái độ không đúng, nhưng hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Nàng hít sâu một hơi, lại xoa xoa giữa mày. Như vậy đi, ta trước can bài ngươi chủ khách viện. Đến nỗi mặt khác sự, chờ ta cùng hầu ra, đại phu nhân cùng cha ngươi bọn họ thương lượng quá lại nói, như thế nào. Hứa hy cũng không đổi. Loại này ngăn cách mẹ con thân tình sự, lão phu nhân dễ dàng sẽ không làm, mặc dù phải làm. Cũng không có khả năng cho người ta lưu đầu để câu chuyện. Nàng liên tính cấp cũng cấp không tới. Hiện tại có thể dẫn nàng trụ khách viện, chính là tiểu thắng một bước. Trên mặt nàng lộ ra cao hứng thần sắc, đối với Lao Phu Nhân vén áo thi lễ, cảm kích nói, đà tạ Lao Phu Nhân. Lao Phu Nhân ngẩn đầu đối nàng trong phòng đại nha hoàn đồi mồi nói, người lanh cô nương đi quan kỳ viện nghỉ tạo. Đồi mồi đáp ứng một tiếng, lanh hứa hy cùng thanh phong cáo lui, đi quan kỳ viện đai hứa hi đoàn người rời đi sau, lão phu nhân thở dài, này lại là cái không bất lo. Kim mama cầm đồ vật cấp lão phu nhân cái đầu gối, khuyên nhủ, ngũ cô nương so lục cô nương đại, hẳn là vừa qua khỏi xong 14 tuổi sinh nhật. Chờ thêm thượng 1 2 tháng giáo hảo quy củ, lão phu nhân liền có thể cho nàng thu xếp việc hôn nhân. Liên tính không bất lo, ở nhà cũng ngốc không được bao lâu. Hùng chi, ta xem ngũ cô nương chỉ là tính tình ngay thẳng cũng không phải không nói lý. Chỉ cần thiệt tình đối nàng hảo, nàng cũng là thực biết càng kích. Nghe được lời này, lão Phu Nhân không nói gì. Một lát sau, nàng cười lạnh một tiếng, nói, Ngụy Thị là càng ngày càng không biết chính mình có mấy cân mấy lượng. Nàng biết rõ ta cùng Chu Thị coi trọng Hy Tỷ Nhi, còn muốn nháo này vừa ra, rõ ràng là ở đánh ta mặt. Nàng đây là ở thử ta đế hạn đâu. Kim Ma Ma không có nói tiếp. ngừng một chút, Nàng hỏi, khi cô nương chuyện này, Lao Phu Nhân ngươi tính làm sao bây giờ? Lao Phu Nhân nhắm mắt nghĩ nghĩ, khi tỉ nhi dọn ra tới khen ngược, cũng miễn cho Nguyễn Thị Sương cốt nhẹ, cảm thấy ta không dám đắc tội nàng. kỳ thật tiếp vài lần cũng chưa đem hứa hy tiếp trở về, Lao Phu Nhân trong lòng cũng là rất nén giận. Bồn tính toán cho nàng ăn chút rào hấn, Nguyễn Thị đối nàng không tốt, chỉ cần không nháo đến quá mức, Lao Phu Nhân liền tính toán mở một con mắt nhắm một con mắt. Chờ hứa hy cùng chịu như ngữ giống nhau, chịu không nổi nguy thị ngược đãi mà hướng nàng cùng chu thị xin giúp đỡ, kia mới là các nàng hướng hứa hy rỗi tay hảo thời điểm. Đáng tiếc bản tính đánh đến khá tốt, sự tình lại không ấn nàng kế hoạch đi. Hiện giờ nháo thành như vậy, kia đương nhiên là trước thu thập nguy thị, cấp nguy thị ăn cái giáo hấn mới là quan trọng nhất. Đến nỗi hứa hy, luôn có cơ hội làm nàng ăn giáo hấn. Như vậy tính toán một hồi, lão phu nhân liền lấy định rồi chú ý. Phân phó tiểu nha hoàn, đi đem hầu ra, nhị lao ra cùng đại phu nhân gọi tới, ta có chuyện muốn nói. Lao phu nhân trưởng quản hậu trạch vài thập niên, rất là biết đối người nào dùng cái dạng gì thủ đoạn. Nguy thị từ nhỏ tính tình liền không tốt. Mới vừa gả tiến vào khi còn kẹp chặt cái đôi làm người, hiện tại nàng cha quan làm đi lên, nàng liền càng thêm ứng ảnh. Bất quá nàng chỉ ở nhị phòng địa giới la lối khóc lóc, đối mặt bà bà đường thị cùng đại tẩu chú thị. Nàng vẫn là không dám có cái gì quá mức lời nói việc làm hành động Bởi vì nàng biết lão phu nhân cùng đại phu nhân đều không phải mềm quả hồng Một khi bước đến kia phân thượng Lấy lao phu nhân cùng đại phu nhân cường thế tính cách Là tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu Đến lúc đó khẳng định sẽ đem nhị phòng cấp phân ra đi Mà đại gia trong lòng đều minh bạch Cái này ra, không thể phân Tuy bình hầu phủ sở dĩ còn có thể bước lên giới quý tộc Dựa vào chính là này sở tòa nhà lớn cùng còn sót lại tài sản chống đỡ lên phô trương. Một khi phân ra, hiện giờ cường căng giả dối phồn hoa liền phải ầm ẩm, ẩm sụp xuống. Liên tính nhị phòng cùng tam phòng đều là con vợ lẽ, phân ra khi tòa nhà cùng tài sản tổng phải cho bọn họ phân đi. Phân ra sau, nhị phòng cùng tam phòng không nói đến, chỉ nói tập tức đại phòng, ở còn sót lại một nửa lớn nhỏ tòa nhà, một nhà bất quá 7-8 khẩu người, hạ nhân nhị, 30 cái. Mặt tiền cửa hiệu, đồng ruộng cũng không nhiều lắm, này cùng kinh thành những cái đó người bình thường ra có cái gì khác nhau. Hào môn thế ra nhà ai nguyện ý theo chân bọn họ kết thân. Nhị phòng cùng tam phòng liền thảm hại hơn. Hai phòng hài tử hiện giờ đi ra ngoài, tốt xấu là tuy bình hầu phủ công tử tiểu thư. Nhưng phân ra, bọn họ cũng chỉ có thể là tóc hối của dân chúng, nơi nào còn có thể nói được tốt nhất thân. Hơn nữa phân cho bọn họ tài vật không nhiều lắm. Đến lúc đó bọn họ còn tưởng cầm ý gì ngọc thực, đó là không có khả năng. Phân gia bắt đầu, hầu phủ liền tính là chân chính suy tàn. Nguy thị bởi vì ngụy phụ làm quan rất kiêu ngạo, nhưng nàng chính mình cũng rõ ràng, ngụy gia nhật tử lại hảo quá, cũng không có khả năng lấy tiền tới chợ cấp nàng. Nàng lao tử nương huynh đệ cả gia đình mấy chục khẩu muốn nuôi sống đâu, có thể dẫn nàng trở về trụ mấy ngày ăn mấy khẩu nhà mẹ đẻ cơm, cho nàng cái sắc mặt tốt. Đó là xem ở nàng là tuy bình hầu phủ phu nhân trên mặt. Vô luận từ mặt mũi vẫn là áo trong thượng, Ngụy Thị cũng rõ ràng nhị phòng không thể bị phân ra đi. 55 chương 55 gõ. Chương 55 gõ. Lao phu nhân cùng Ngụy Thị trong lòng đều rất rõ ràng điểm này. Cho nên Ngụy Thị tận lực không đụng vào Lao phu nhân đế hạn nàng chỉ đánh chửi triệu nguyên lương cùng triệu như ngữ, triệu như nhụy cập mấy cái di nương cùng nhị phòng hạ nhân. Với Lao phu nhân mà nói, Chỉ cần Ngụy thị lời nói việc làm không quá phận không vừa rào, lão phu nhân đối nàng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại Ngụy thị cùng hứa hi nổi lên xung đột, lão phu nhân biết Ngụy thị ở nổi nóng, tính tình không khỏi táo bạo. Nàng thực thông minh không đi đối mặt Ngụy thị, mà là kêu Triệu Nguyên Lương tới nói chuyện. Miễn cho hai bên tính tình đi lên ồn ào đến xuống đài không được, thu không được chàng, lời nói đuổi lời nói phải nháo phân ra. Mọi người đều ở trong phủ, chỉ chốc lát sau Ba người trước sau chân tới rồi chính viện. Chú thị là đương gia đại tẩu, đại tẩu như mẹ, đối triệu nguyên lương cái này chú em cũng không cần quá mức kiên rẻ. Ba người vừa đến tề, lão phu Ú nhân liền đã mở miệng, khi tỉ nhi sự, nguyên lương là biết đến. Bất quá đại ca ngươi, đại tẩu không rõ ràng lắm. A Kim ngươi đem sự tình cùng hầu ra cùng phu Ú nhân nói nói. Kim mama liền đem sự tình đối triệu nguyên hân cùng chu thị tự thuật một lần. Triệu Nguyên Hân sau khi nghe xong, nữ mày nhìn về phía Triệu Nguyên Lương, nhị đệ, ngươi hậu trạch không yên, nào đến mẫu thân cũng không được thanh nhàn. Đã nhiều ngày lao tâm lao lực không nói đến, hiện tại đem hy tỷ nhi tiếp đã trở lại, còn phải vì này đó việc nhỏ nhọc lòng. Nếu còn như vậy, ta phải đem các ngươi này một phòng phân ra đi. Cũng miễn cho mẫu thân lão vì các ngươi này một phòng phí công. Hắn cùng lao phu nhân ý tưởng bất đồng. Hắn từ nhỏ nhiều bệnh, Tự giác thọ mệnh hữu hạn đối với phồn hoa phú quý xem đến thực đạm, hơn nữa tinh lực không đủ, hoàn toàn không nghĩ phí tâm phí lực mà đi lo liệu cả gia đình vụn vặt sự, cho nên vẫn luôn chủ trương quản gia phân. Hầu phủ suy tàn liền suy tàn đi, hắn chỉ nghĩ quãng đời còn lại có thể qua đến nhàn nhã thanh tinh chút, đừng cả gia đình lục đục với nhau, hồn ào nhôn nháo, làm tuổi già lao mẫu thân nhọc lòng, thế tử chú thị cũng nhất thời không được nhàn dối. Nhắc tới phân gia. Triệu nguyên lương liền luôn cuống. Hắn tự biết chính mình vô năng, đã xử lý không hảo công việc vạn, cũng áp chế không được thê tử. Hiện giờ có thể quá hiện tại nhàn nhã ngay lành, tất cả đều là bởi vì mẹ cả cùng đại ca, đại tổ duyên cớ Mẫu thân, đại ca, ta sẽ hảo hảo quản giáo nguy thị, khi tỷ nhi ta cũng sẽ hảo hảo đãi nàng, định không gửi gọi nàng chịu ủy khuất. Hắn bảo đảm nói, Lao phu nhân thông thả ung dung mà uống một ngụm trà. Đem trung trà hướng trên bàn một phóng, cười nhạo nói, lao nhị, hảo hảo quản giáo nguy thị nói, ngươi đã nói rất nhiều biến đi. Triệu nguyên lương tức khắc đầy mặt đỏ bừng, hơn nửa ngày mới ngập ngừng nói, kia kia mẫu thân cảm thấy việc này nên làm cái gì bây giờ? Ngươi là nhị phòng một nhà chi chủ, việc này tự nhiên nên ngươi quyết định. Lao phu nhân tự nhiên không chịu thụ người lấy nhược điểm, chỉ lo đem bóng cao su lại đá hồi cấp triệu nguyên lương. Mẫu tử ở chung ba mươi mấy năm, triệu nguyên lương đối Lao Phu Úi Nhân vẫn là thực hiểu biết. Hắn đứng dậy, đối với Lao Phu Úi Nhân thật sâu vái chào mẫu thân cùng đại ca ở đường, nơi nào luôn được đến nguyên lương làm chủ. Nhị phòng hết thể sự nhưng bằng mẫu thân, đại ca, đại tổ phân phó. Lao Phu Úi Nhân lắc đầu, nếu là bên sự, ta quản liền quảng. Nhưng hiện tại các ngươi một nhà cốt nhục thân tình, ta muốn rôi tay quản. Gọi được Nguy Thị đến bên ngoài đi nói ta chia lìa các nàng mẹ con, ta đảo thành không phải. Nàng ngữ trọng sâu xa nói, lão nhị a ngươi cũng đến đứng lên tới. Ngươi như vậy mọi việc đều từ Nguy Thị, sau này phân ra, nàng chẳng phải là muốn kỵ đến ngươi trên đầu. Ngươi nhật tử nhưng như thế nào quá nha. Khi tỉ nhi sự, ngươi đến quyết định. Khi tỉ nhi nhưng cùng ta nói, nàng ở hứa ra mười mấy năm cũng không chịu quá nửa câu ý khuất, nhưng về đến nhà thấy mẹ ruột. Lại không đánh tức mắng. Cùng với như vậy, nàng không bằng lại hồi hứa ra đi. Nói, nàng lãnh hạ đôi mắt, biểu tình cũng trở nên thập phần nghiêm túc. Ta hôm nay cá biệt lời nói đặt ở nơi này. Nếu hy tỉ nhi trở về hứa ra, các người nhị phòng liền phân ra đi thôi. Như vậy con dâu, ta tiêu thụ không nổi. Mậu thân. Triệu Nguyên Lương sợ tới mức lại là thật sâu vái trào. Mẫu thân mau đừng nói nói như vậy. Nói đến nơi đây. Hắn cũng đoán được lao phu nhân ý tứ. Hắn hơi hơi trầm ngầm, thử thăm dò hỏi, nếu không, ta làm hy tỉ nhi dọn đến bên ngoài tới trụ, mẫu thân ý hạ như thế nào? Hy tỉ nhi đánh tiểu ở phố phường nông thôn lớn lên, không người dạy dỗ, quá hai năm lại đến xuất giá. Ở nhà mấy năm nay, phong tới mẫu thân bên người tới, từ mẫu thân tự mình giáo dưỡng, nàng gả đến nhà chồng mới có thể không chịu người lên án, đọa thế ra tiểu thư thanh danh. Cho nên hắn thiện mặt cười nói, còn phải mẫu thân bị liên lụy. Nói, lại là thật sâu vai trảo. Lao phu nhân làm bộ làm tịch mà nghĩ nghĩ, lúc này mới cố mà làm gật gật đầu, cũng đúng. Nàng quay đầu đi, nhìn phía đại phu nhân, người đi gọi người đem phẩm minh cư thu thập ra tới, lại đi nhị phòng đem cấp ngũ cô nương chuẩn bị đồ vật lấy qua đi mang lên. Sau này một đoạn thời gian, ngũ cô nương liền ở tại phẩm minh cư. Đúng vậy. Chú thị đứng lên ứng, đi ra ngoài phân phó người thu thập phẩm minh cư. Phẩm minh cư liền ở chính viện cách đó không xa, là một cái tiểu khóa viện, sân không lớn, tổng cộng chỉ có tam gian nhà ở, chỉ một cái phẩm tự, cho nên đặt tên phẩm minh cư. Bởi vậy tuy rằng hầu phủ tôn bối tưởng trụ đến ly láo phu nhân gần chút, thật nhiều thu hoạch láo phu nhân hào cảm, nhưng bởi vì phẩm minh cư nhà ở quá ít, theo chân bọn họ trụ sân một nửa lớn nhỏ đều không có. Chú đi vào không thoải mái không nói còn thập phần thật mất mặt 56 chương 56 triệu như ngữ ý tưởng chương 56 triệu như ngữ ý tưởng hầu phủ Tuy rằng ở đi xuống pha lộ tức vị ở nhiều thế hệ đi xuống hàng nhưng hoàng thất nghiệm cập năm đó tình nghĩa hầu phủ hậu đại Tuy vô năng lại cũng không có ra cái gì đại kém tử hắn không có tìm lấy cơ vô duyên vô cớ mà đem hầu phủ một nhà già trẻ đuổi ra tòa nhà này tòa nhà này đại thật sự Thiên dân cư vẫn luôn không nhiều lắm, nhà ở đều thực dư giả, bởi vậy cái này phẩm mính cư liền vẫn luôn không. Hứa hy dù sao cũng là nhị phòng cô nương, lại là nhân cùng mẫu thân khắc khẩu dọn ra tới. Cho nàng trụ quá tốt sân, đảo có vẻ ngợi khen nàng dường như. Người khác học theo, hầu phủ liền lộn sộn. Bởi vậy an bài này nhỏ hẹp tiểu khóa viện cho nàng trụ, liền rất thích hợp. Thứ cô nương, lục cô nương. Ngụy Thị phái đi tìm hiểu tin tức cái kia tiểu nha hoàn thở hồng hộp mà chạy đến một chỗ hành lang gấp úc cùng chờ ở nơi đó triệu như nhụy cùng triệu như ngữ nói Ngũ cô nương vào chính viện nô Tỳ không dám đi theo, chỉ ở bên ngoài nhìn sau lại nhìn đến Nguyễn Ma Ma lành ngũ cô Nương đi quan kỳ viện đi vào lúc sau liền không có ra tới lúc sau đại phu nhân lại phái người đi thu thập phẩm Minh cư Nô Tỉ nhờ người đi hỏi thăm một chút nói là chuẩn bị cấp ngũ cô nương trụ Triệu như ngữ cùng triệu như nhụy nhìn nhau liếc mắt một cái. Triệu như nhụy hỏi, lục ngội muội chúng ta nên như thế nào? Triệu như ngữ cong cong khỏe miệng, tứ tỷ tỷ lời này hỏi. Trước kia ta là đích, ngươi là thứ, ngươi nói mâu thân đau ta, liền tính ngoài miệng mắng một mắng, sẽ không thật sự trách ta, cho nên mọi việc đều hỏi ta muốn chủ ý hiện tại ngươi là thứ nữ, ta là dưỡng nữ, thân sơ bất đồng, ta đảo muốn xếp hạng ngươi phía sau. Ngươi vẫn là tỉ tỉ. Tự nhiên đến ngươi quyết định, ta chỉ lo nghe ngươi đó là. Triệu như nhụy cắn cắn môi, đôi mắt tràn đầy khó hiểu, lục muội muội ta đang muốn hỏi ngươi đâu. Tỷ tỷ ta có phải hay không nơi nào đắc tội ngươi, ngươi đối ta sao trở nên như vậy lãnh đạo. Ngươi không phải đời này đắc tội ta, là đời trước. Triệu như ngữ trong lòng nghĩ, trong miệng lại nói, tỷ tỷ này nói nơi nào lời nói. Ta còn không phải cùng trước kia giống nhau sao. Đắc tội việc càng không thể nào nói lên. Nếu ta có đắc tội ngươi địa phương, còn thỉnh mội mội tha thứ ta tắc cái. Triệu như nhụy chiều triệu như ngữ hành lễ, muội muội ngươi ta một khối lớn lên, tình phân tự nhiên bất đồng. Hiện giờ ngũ cô nương đã trở lại, ngươi ta hẳn là càng thân mật mới là, ngươi nói có phải hay không. Tỷ tỷ nơi nào làm được không tốt, ngươi cùng ta nói, ta sửa. Nói, nàng ánh mắt tha thiết mà nhìn triệu như ngữ. Tiểu nha hoàn thấy này hai người bỗng nhiên luận khởi giao tình tới. Gấp đến độ muốn dầm chân. Thấy triệu như ngữ không nói lời nào, nàng vội vàng sen mồm nói, nhị vị cô nương, các ngươi ở chỗ này chậm dãi nói, nô tỷ phải đi về phục mệnh. Nếu không nhị phu nhân thấy nô tỷ đi lâu như vậy không trở lại, muốn trách phạt nô tỷ. Nói, nàng hành lễ, cũng mặc kệ này hai người đáp ứng không đáp ứng, xoay người vội vã phải đi. Triệu như ngữ vội đứng dậy, từ từ, chúng ta một khối đi. Nói nhắc tới váy đuổi theo đi. Triệu như nhụy sửng suốt sửng suốt, nhìn hai người đi rồi, căn bản không có kêu nàng hoặc chờ nàng ý tứ, nàng cắn răng rậm rầm chân, cũng theo đi lên. Ba người trở về nhị phòng chính viện, tư tiểu nha hoàn đem sự tình cùng Nguy Thị bẩm. Ngụy Thị tức giận đến một chân đem cho nàng đấm chân tiểu nha hoàn đá văng ra, máng, này tiểu đệ tử, thật là phản thiên. Lao ra hỏa kia cũng là, tiểu đề tử là chúng ta nhị phòng người. Nàng quản như vậy nhiều làm gì Còn làm nàng trụ phẩm minh cư Mỹ bất tử nàng Trong phòng hạ nhân một đám im như ve sầu mùa đông Nguy thị cắn răng nghĩ nghĩ Đối triệu như ngư nói Tỉ tỉ ngươi tốt xấu là chúng ta nhị phòng người Ngươi cùng nàng là tỉ muội Ngươi đi xem nàng đi Tốt nhất khuyên nàng hồi nhị phòng tới trụ Nếu không Sau này đừng trách ta không thích nàng Nguy thị là biết triệu như ngư Đã từng đánh quá phẩm minh cư Chủ ý kia địa phương nhỏ hẹp Lại là ở Lao Phu Nhân mí mắt phía dưới, khắc tôn bối đều không muốn trụ chỗ đó, nhưng thật ra triệu như ngự thập phần tưởng thoát khỏi nàng, đi phẩm minh cư cư chú. Chỉ là bị Lao Phu Nhân cự tuyệt. Hiện tại hứa hy một bị tiếp trở về, đã bị Lao Phu Nhân an bài ở tại phẩm minh cư, triệu như ngữ tất nhiên không cao hứng. Cô gái nhỏ này ở người khác trước mặt một bộ trinh tĩnh ngoan ngoán bộ dáng, ngụy thị lại biết nàng tiểu tâm tư không ít, thủ đoạn cũng có vài phần. Từ triệu như ngữ đi đối phó hứa hi tốt xấu cũng có thể làm nàng ra một hơi. Nếu không hôm nay bị hứa hy ngô nghịch còn không thể đem thế nào, nàng thế nào cũng phải nghẹn ra bệnh không thể. Triệu như ngữ tùng khẩu khí, đáp ứng một tiếng, lui đi ra ngoài. Ra tới cửa, nàng khỏe miệng gợi lên một mặt biên độ. Ngụy thị muốn làm gì, nếu là trọng sinh trước nàng, tự nhiên nhìn không thấu, không riêng thâm hận hứa hy trở về đoạt thân phận của nàng địa vị cũng nhất định sẽ ghen ghét hứa hy dễ dàng được nàng vẫn luôn muốn lại nếu không đến đồ vật, do đó làm ra là ngụy thị khoái ý, lại có tổn hại nàng ở Lao Phu Nhân cảm nhận trung hình tượng sự tình tới. Nhưng hiện tại, nàng sẽ không. Phẩm mính cư tính cái gì? Mấy ngày nữa, nàng liền dọn đi kinh thành nữ tử thư viện đi ở sau này, còn muốn trụ tiến bình nam hầu phủ thế tử chính viện. Vì này hạt mẹ đậu xanh điểm ích lợi hủy hoại nàng ở Lao Phu Nhân. Đại Phu Nhân trong lòng hình tượng, do đó ảnh hưởng nàng hôn sự, quá không đáng giá. Nàng bước chân nhẹ nhàng mà đi quan kỳ viện. 57 chương 57 cầu đầu đính cầu vẽ tháng. Chương 57 cầu đầu đính cầu vẽ tháng. Tân một năm, chúc đại gia toàn gia bình an khỏe mạnh, mọi chuyện thuận ý, tâm tưởng sự thành. Cũng chúc ta quyển sách này thành tích so thượng buồn càng tốt, hắc hắc. Cầu đầu đính, cầu vẽ tháng. Hứa Hy cũng không biết nàng rời đi chính viện hậu phát sinh sự. Nàng lúc này đang đứng ở quan kỳ viện một gian trong phòng. Quan kỳ viện là khách viện, liền ở cửa Thủy Hoa tiến vào cách đó không xa, là một cái cỏ cây tươi tốt, hoàn cảnh duyên dáng sơn Diện tích cùng lão phu nhân sân so có vẻ tương đối tiểu, lại so với hứa ra ở trong huyện cái kia tòa nhà lớn hơn. Bên trong nhà ở cũng có bảy tắm gian, cỏ cây xanh un, cảnh sát hợp lòng người. Đại phu nhân nguyên lai cấp cô nương ở nhị phòng bên kia thu thập nhà ở, cấp cô nương đồ vật cũng tất cả tại bên kia. Cô nương tạm thời ở chỗ này nghỉ tạm, liền trước dùng khách viện đồ vật đi. Cô nương yên tâm, cấp cô nương dùng này bộ phô đệm chăn đều là tân, không ai dùng quá. Đôi môi nói, nàng còn không biết lao phu nhân phân phó thu thập phẩm mình cư sự. Đa tạ đồi môi cô nương. Đồi môi công đạo quản khách viện quản sự ma ma một tiếng, liền trở về chính viện. Khách viện mặc dù không có khách nhân cư trú, cũng là có người quét tước, còn tính sách sẽ. Viên ma thanh phong đám người lại hơi vừa thu thập, liền có thể trụ người. Hứa hy vào nhà nhìn lướt qua, phân phó thanh phong, ngươi đi hỏi hỏi đại phu nhân, ta có thể hay không lánh chút luyện tự dùng mặc cùng giấy tuyên thành. Nếu có thể, ngươi lánh trở về. Ta muốn luyện tự. Lan lộn sáng sớm thượng, lúc này cũng bất quá là buổi trưa. Hứa Hy không nghĩ để ý tới hầu phủ này đó lung tung rối loạn người cùng sự, có thời gian, nàng liền tính toán luyện luyện tự. Hôm nay nàng nhưng thật ra thu một bộ triệu nguyên hân đưa văn phòng tứ bảo, nhưng bên trong giấy cùng mặc đều thực quý trọng, mặc đều hai khối, giấy cũng chỉ có một tiểu điện. Hứa Hy không bỏ được dùng hảo mặc hòa hảo giấy tới luyện tự, cho nên mới kêu Thanh Phong đi hỏi. Hầu phủ gia đại nghiệp đại, không đến mức giống nhau mặc cùng giấy đều không có. Thực mau trở về tới, phía sau còn đi theo hai cái tam đẳng nhà hoàn, hai người trong lòng ngực đều ôm rất nhiều đồ vật. Cô nương, đồ vật lãnh đã trở lại. Đại phu nhân còn mặt khác chọn hai bộ văn phòng tứ bảo cấp cô nương. Nói hầu ra đưa kia bộ tương đối quý trọng, nếu là không cẩn thận quăng ngã hỏng rồi đáng tiếc. Trong phủ mấy thứ này không ít, bạch phong cũng là lãng phí, liền chọn hai bộ tới cấp cô nương sử, nếu yêu cầu, còn có thể lại đi chọn. Ngài Mai cô nương liền phải đi thư viện, lấy một bộ đi thư viện, phóng một bộ ở nhà, như vậy phương tiện, không cần tới tới lui lui đều mang theo. Hứa hy tự nhiên sẽ không chối tử, như thế liền đa tạ đại phu nhân. Nàng sớm đã kêu ỷ Thúy hai người đem nàng trong phòng cái bàn kia thượng bày biện bình hoa, vật trang trí cấp thu thập sạch sẽ, lúc này điểm điểm cái bàn, đem đồ vật nhất nhất phô phóng hảo. Thanh Phong hiển nhiên cũng là cái biết chữ, đạo công biết luyện tự người yêu cầu chút thứ gì Nàng không riêng nhiều lánh một ít mặc cùng giấy, còn lánh một trương lông dê chăn chiên, phô ở trên mặt bàn làm đế, gần nhất có thể phòng ngừa mực nước nhiệm ố Huế mặt bàn. Thứ hai giấy hạ có điểm mềm mại độ, tự sẽ viết đến càng tốt, hơn nữa giấy cũng không dễ dàng di động. Chỉ huy nha hoàn đem đồ vật nhất nhất trải lên, thanh phong lại đem chính mình trong tay lấy một quyển sách đưa cho hứa hy. Đại phu nhân nghe nói cô nương muốn luyện tự, rất là cao hứng, cô ý tìm một quyển bảng chữ mẫu, đưa cho cô nương. Hứa hy tiếp nhận tới phiên vừa lật đối này bản tự thiếp thập phần vừa lòng. Nàng tuy không quen biết mặt trên viết giả là ai, nhưng bảng chữ mô thượng chữ viết cứng cắp hữu lực, nàng rất là thích. Có lẽ là tính tình tương đối hiếu thắng duyên cớ, nàng càng thích góc cạnh rõ ràng, mạnh mẽ hữu lực tự. Hệ thống, ta chiếu này bảng chữ mô viết, nếu viết tự tiếp cận bảng chữ mô thượng tự, mỗi thiên tử có thể được hai cái tích phân đi. Nàng ở trong lòng hỏi. Đại khái nàng rốt cuộc chiếu nguyên cốt chuyển tiến vào tuy bình hồi phủ, tuy rằng vừa vào cửa liền cùng Ngụy thị khiên thượng, không có ấn nguyên cốt chuyển hồi nhị phòng tòa nhà. Nhưng nàng nguyên lai lưu manh hành vi cho hệ thống để lại thật sâu bóng ma. Hiện tại chỉ dọn đến khách viện tới trụ, mà không phải trực tiếp cùng hầu phủ sẽ rách mặt, phủ tay chạy lấy người, hệ thống liền phải thắp nhang cảm tạ Lúc này nó liền thập phần dễ nói chuyện, có thể... Ký chủ nếu có thể đem tự viết đến đọc đúng theo mặt chữ thiếp thượng 7 phần giống nhau, tức đến 3 cái tích phân, nếu có thể viết đến đọc đúng theo mặt chữ thiếp thượng thập phần giống nhau, nhưng đến 4 cái tích phân, như có thể viết đến so bảng chữ mẫu thượng còn muốn hảo, có thể được 5 cái tích phân. Hứa hy tức khắc cao hứng. Nguyên chủ là không có bảng chữ mẫu, nàng tự trình độ so hứa tuyết hảo không bao nhiêu. Hứa hy xuyên qua tới sau, nỗ lực cùng trong trí nhớ nguyên chủ trình độ dung hợp. Lại chiếu hứa vinh tăng sao thư thượng tự tới luyện, tích phân tử không biến thành một. Hứa vinh tăng tự giống nhau, bởi vậy vô luận nàng lại nỗ lực, cũng không có thể từ một thăng lên hai. Hiện tại có hảo bảng chữ mẫu, thăng cấp mục tiêu minh xác, nàng kiếm tích phân động lực liền càng đủ. Nói thật, nàng mặt ngoài đối kia viên nhanh nhẹn hoàn tràn đầy đều là ghét bỏ, nhưng đấy lòng vẫn là thực thèm nhỏ rãi. Ăn nhanh nhẹn hoàn, nàng liền tương đương với có nhất định võ công. Vừa rồi những cái đó nha hoàn bà tử muốn đánh tới nàng, đã có thể không dễ dàng, liền tính không có giúp đỡ, nàng cũng không sợ. Nàng hỏi hệ thống, nếu ta có thể đạt tới thời đại này tốt nhất thư pháp đại sư trình độ, một thiên tử có thể kiếm nhiều ít tích phân. Ký chủ chờ một lát. Hệ thống nói xong câu đó, liền không thanh nhi. Hứa Hi ngẩn ra, vuốt cằm, trong lòng đỗng nhiên có nào đó suy đoán. Kia đầu, bọn nha hoàn đã đem đồ vật đều bày biện hảo. Thanh phong thấy hứa hy đang ở xứng sở, vội vàng ra tiếng nhắc nhở nói, cô nương, đã chuẩn bị cho tốt. Hứa hy lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn đến đồ vật đều ở trên bàn bãi đến chỉnh chỉnh tê tê, vừa lòng gật gật đầu. Nàng cười đôi giúp mang đồ tới hai cái nha hoàn nói, hôm nay làm phiền, buồn hẳn là thỉnh nhị vị tỷ tỷ dùng trà. Chỉ là ta vừa trở về, một văn tiền tiêu hàng tháng còn không có lanh đến, dùng sau lại làm thanh phong thỉnh hai vị tỷ tỷ dùng trà. Thanh Phong rất là kinh ngạc. Vừa rồi thấy hứa hy cùng Nguyễn Thị như vậy nói chuyện, chọc đến Nguyễn Thị giận dữ, nàng còn tưởng rằng vị cô nương này xác thật là cái hương giã thôn cô, nửa phần quy củ cũng đều không hiểu. Nhưng hiện tại xem ra, không phải rất hiểu quy củ sao. Những lời này, nói được nhưng rất là khéo léo. Hai vị nha hoàn vội vàng xua tay, cười nói hai câu khách khí lời nói, Thanh Phong đưa các nàng ra cửa thời điểm, các nàng còn cùng Thanh Phong khen. Ngũ cô nương làm người thật tốt. Nay tuy có lấy lòng Thanh Phong chỉ ý, lại cũng là đối hứa hy ấn tượng thực không tồi. Thanh Phong như suy tư gì mà trở lại khách viện, liền nhìn đến hứa hy đang đứng ở trước bàn, từng nét bút mà luyện tự, thái độ cực kỳ nghiêm túc. Lại vừa thấy nàng viết tự, cùng bảng chữ mẫu thượng tự tuy chỉ 2-3 phân giống nhau, nhưng ở người thường xem ra đã xem như không tồi. Thanh Phong lại kinh ngạc một chút. Vị này ngũ cô nương... Thật sự thực không giống ở phố phường nông thôn lớn lên nha. Không riêng biết chữ, tự còn viết đến như vậy hảo. Bất quá trợt nàng liền tưởng vỗ vỗ chính mình đầu. Hứa hy có thể thi đẩu nữ tử thư viện, mặc dù là huyện cấp thư viện, kia cũng là có nhất định tài học. Nàng thật là nghĩ sai rồi. Chúc mừng ký chủ, trí tuệ giá trị 1 Viết xong một thiên tự, hứa hy trong đầu vang lên tích phân bà báo. Tân một năm, chúc đại gia toàn gia bình an khỏe mạnh. Mọi chuyện thuận ý. Cảm ơn đại gia đặt mua, ngoảm ngoả. Cầu vẽ tháng Nga. 58 chương 58 hệ thống tân sử dụng, canh 2. Chương 58 hệ thống tân sử dụng, canh 2. Tuy rằng chỉ có một tích phân, nhưng hứa hy cũng không nụ trí. Nàng này thiên tự, cái thứ nhất tự hoàn toàn không có tiến bộ, nhưng chờ nàng viết đến cuối cùng một chữ thời điểm, đã cùng bảng chữ mẫu có 5 phần giống nhau. Nàng tin tưởng, chỉ cần nàng luyện nữa hai thiên. Tuyệt đối có thể đạt tới hai tích phân. Nàng bương bút, vạn mẹo cổ, ở trong phòng đi đi. Thấy Thanh Phong đứng ở nơi đó, nàng phân phó nói, cho ta pha ly trà. Thanh Phong vội vàng chỉ vào nhà ở trung ương bàn tròn thượng còn mạo nhiệt khí cái ly nói, Cô nương, đây là nô tì xem cô nương không sai biệt lắm viết xong này thiên tự, cô ý bóp thời gian cấp cô nương pha. Cô nương nhìn xem còn có thể hay không uống. Nếu không thể, nô tì lại đi cấp cô nương pha một ly. Hứa hy nhúng mày, đi qua đi ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, nước trà không nóng không lạnh, độ ấm vừa mới thích hợp. Hơn nửa trà hẳn là tốt nhất trà xanh, thanh hương cam thuần, hương vị cực hảo. Nàng không cấm khen, không tồi, độ ấm vừa vẫn tốt. Nói nhìn về phía thanh phong, đa tạ thanh phong, ngươi thật là quá có khả năng. Nhân tài như vậy, chỉ có thể ở lão phu nhân trong viện làm nhị đảng nhà hoàn. Có thể thấy được hầu phủ nhân tại Đông Đục A. Cô nương quá khen. Thanh phong tiến lên một phút, trong lòng lại yên ổn vài phần. Nói thật, nàng hiện tại tuy rằng từ nhị đẳng nhà hoàn nhắc tới nhất đẳng, hơn nữa tới rồi hứa hi bên người làm đại nhà hoàn, tự chủ tính so ở lao phu U nhân trong viện càng tốt, ít nhất phía trên quản nàng ít người rất nhiều, nhưng trong lòng lại là thấp thỏm bất an. Nếu có thể lựa chọn, nàng tình nguyện ở lão phu U nhân trong viện nào? Không muốn tới hứa hy bên người làm đại nha hoàn. Thật sự đồn đãi trung vị cô nương này tính tình rất là không tốt. Nghĩ lại nàng ở phố phường ở nông thôn lớn lên, không hiểu quy củ không nói, rất có khả năng các loại làm lỗi. Chủ tử làm lỗi, không thể quá mức trách phạt, đến lúc đó bị phạt cũng chỉ có thể là các nàng này đó hạ nhân. Nhưng từ này ngắn ngủn một canh giờ phát sinh sự tới xem, vị này ngũ cô nương tuy rằng tính tình như nhau đồn đái chung nói không tốt. Nhưng lại không phải không nói lý người, càng không phải không đầu góc. Nghĩ lao phu nhân, kim mama ma đối hứa hy đánh giá, thanh phong quyết định chủ ý, phải đối vị này chủ tử lấy thành tương đãi tận tâm tận lực mà hầu hạ. Một khi ngũ cô nương cảm thấy nàng không tồi, nguyện ý nghe nàng lời nói, nàng sau này liền nhiều hơn khuyên đủ chút. Đãi cô nương trầm giải thích đứng trong phủ sinh sống, nhật tử cũng liền trôi chảy. Hứa hy ngồi uống mấy ngụm trà, cảm thấy nghỉ đủ rồi. Liền lại đến trước bàn ngồi xuống luyện khởi tự tới. Lúc này đây, nàng luyện được càng thêm nghiêm túc. Nàng chỉ số thông minh cao, ngộ tính cường, học thứ gì đều học được mau Luyện tự thứ này, cũng là muốn dựa ngộ tính, tự kết cấu như thế nào, nét bút như thế nào phối hợp, bút lông lực đạo như thế nào vận dụng, chỉ cần nghiêm túc, nhiều phân tích nhiều linh ngộ, người thông minh tổng so vụng về người học được mau Bởi vậy đệ nhị thiên tự kết thúc. Hứa hy rốt cuộc được như ý nguyện mà nghe được hệ thống bà báo, trí tuệ giá trị 2. Nàng tức khắc cao hứng không được, đang muốn tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm một chút bắt được trí tuệ giá trị 3 điểm, liền nghe hệ thống ra tiếng, trong giọng nói còn mang theo thở dốc thanh, giống như ra hỏa này chạy rất xa lộ gấp trở về giống nhau. Ký chủ, nếu ngươi có thể đạt tới thời đại này tốt nhất thư pháp đại sư trình độ, một thiên tử có thể được 100 tích phân. Hứa hy trọng mắt nhanh như chấp dạo qua một vòng, trong đầu kinh hỉ nói, thật sự. 100 tích phân A. kia nếu ta đạt tới cái kia trình độ, hai vạn tích phân cũng bất quá là luyện 200 thiên bút lông tự sự tình. Đúng đúng đúng. Hệ thống cao hứng cực kỳ, cái này lưu manh ký chủ không riêng ấn nguyên cốt truyện về tới hồi phủ, lại còn có biết nỗ lực tiến tới, nó thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Tuy rằng ở nó xem ra... Hứa hy nếu muốn đạt tới nhân gia thư pháp đại sư trình độ, kia tương đưa khó. Nhưng này không để phòng ngại nó lừa dối. A không, cổ vũ ký chủ a chỉ cần chịu treo lên, chẳng sợ bò không đến đỉnh núi, bò cái lưng chừng núi sần núi cũng không tồi không phải. Tổng so ở chân núi đương một con cá mặn hảo. Nghĩ đến đây, nó liền bắt đầu moi hết cõi lòng, tính toán dùng lời nói hảo hảo mà cổ vũ hứa hy. Nhưng không nghĩ tới hứa hy thập phần phối hợp, Không đợi nó lên tiếng đâu, hứa hy liền hỏi, vị kia thư pháp đại sư tên gọi là gì? Hiện tại ở đâu? Nàng sơ sơ cằm, nếu là ta có thể bái hắn làm thầy, liền không cần chậm dại nhất cấp cấp hướng lên trên bò. Có hắn chỉ điểm, không nói lập tức có thể đạt tới hắn trình độ đi, có thể có hắn một nửa, ta viết một thiên tử là có thể có 50 tích phân không phải. Hệ thống tâm tình lập tức từ ngọn núi ngã xuống dưới. Nó chán là nói. Vị này đại sư đã qua đời hơn 50 năm hứa Hy chấp trước mắt kia hắn ít nhất có đệ tử hoặc hậu nhân đi đệ tử cùng hậu nhân hệ thống trần chờ mà lầu bầu một câu lại không có tiếng động hứa Hy con con ngôi nhìn chính mình viết ra tới một chữ tâm tình xưa nay chưa từng có hảo cô Nương lão phu nhân làm ngài qua đi ăn điểm tâm viên ma ma bỗng nhiên tiến vào bẩm a hứa Hy kinh hỉ mà quay đầu Nhìn về phía viên ma muốn nói này cổ đại nàng nhất không thói quen chính là cái gì, một cái là không có máy tính di động, nhàm chán đến muốn mệnh, còn có một cái chính là một ngày ăn hai cơm thói quen. Hứa ra không giàu có, ta thị lại thập phần tiết kiệm, ngày thường đừng nói mỗi ngày ăn món đan mặt, nấu ăn khi đó là giọt dầu tử đều luyến tiếp nhiều phóng vài giọt. Canh xuông quả thủy, lại là sáng sớm một đêm hai đốn, hứa hy mới vừa xuyên tới kia hai ngày. Tổng cảm giác chính mình đôi mắt đều phải bạo lục quang, mỗi ngày tới rồi giữa trưa liền phải đếm thời gian, nóng trông bữa tối mau chút đã đến. Hiện tại đúng là buổi trưa, hầu phủ một bộ không tính toán ăn giữa trưa cơm bộ dáng hứa hy liền cho rằng hầu phủ cũng cùng hứa ra giống nhau, giữa trưa là muốn đói bụng. Cũng may nàng đã từ từ quen đi loại này sinh hoạt tiết ấu, tuy rằng vẫn cứ đói, lại có thể khiêng được. Nàng cũng không tính toán chỉ vào người khác muốn như vậy một ngụm ăn. Chỉ nghĩ mau trong kiếm tiền, bằng chính mình bản lĩnh mua điểm tâm, gạo và mì dầu muối. Đến lúc đó nàng muốn ăn gì liền ăn gì, tưởng khi nào ăn liền cái gì ăn, lại không cần ăn một ngụm đồ vật đều xem người sắc mặt, càng không cần lại chịu đói. Viên ma ma cho rằng nàng không nghe rõ, đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần. Hứa hy thu liễm trụ chính mình trong mắt kinh hỷ, đạm nhiên gật gật đầu. Hảo, ta thu thập thứ tốt liền qua đi. ỷ thúy lại tiến lên một bước. Nói, cô nương muốn như thế nào thu thập, giao cho nô Tỳ đó là. Có người đại lao, hứa hy tự nhiên mừng rỡ lời biếng, nàng công đạo ủy thúy một phen, liền đi theo viên ma ma, mang theo thanh phòng ra cửa. Quan kỳ viện là nội viện khách viện, vì không cùng nơi khác liên lụy, vị trí dựa ngoại, ly cửa thùy hoa rất gần, ly chính viện cùng với mặt khác ba cái phòng đầu tòa nhà đều khá xa. Hứa hy mới ra quan kỳ viện đại môn liền nhìn đến triệu như ngữ lãnh phủ sơ đã đi tới. Nhìn đến nàng, triệu như ngữ cấp đi hai bước, đến trước mặt đối nàng một phút, cười hỏi, tỷ tỉ, tỉ đây là muốn đi đâu nhi? Mặc kệ trước mắt người này đối nàng lòng mang thiện ý vẫn là ác ý, hứa hy đều không tính toán cùng nàng quá nhiều giao thoa. Nàng nói, lao phu nhân gọi ta, ta qua đi một chút. Nói, triệu triệu như ngữ khẽ gật đầu, liền hướng phía trước đi đến, thái độ rất có vài phần lãnh đạo. Càng chưa nói thỉnh triệu như ngữ vào nhà đi ngồi ngồi khách khí lời nói. 59 chương 59 đưa tiền, canh 3. Chương 59 đưa tiền, canh 3. Cô nương, nàng như thế nào như vậy A Phù sơ đối hứa hy này thái độ rất là bất mãn, như thế nào hờ hững. nay mãn trong phủ, có thể lý nàng trừ bỏ cô nương, còn có thể có ai. Xem nàng khinh cuồng. Triệu như ngữ than nhẹ một tiếng, là bởi vì ta mới làm hại nàng ở loại địa phương kia ngây người mười mấy năm. Nàng hơn ta, không phải hẳn là sao? Này có thể quái cô nương sao? Lại không phải cô nương chính mình nguyện ý nàng muốn đoán, cũng chỉ có thể đoán nàng dưỡng mẫu. Phù sơ đối triệu như ngữ trung tâm, tự nhiên thiên hướng nhà mình cô nương nói chuyện. Nàng xem triệu như ngữ đi tới phương hướng, lại hỏi, chúng ta này liền đi trở về. Như thế nào cùng phu nhân công đạo? Đúng sự thật nói bái. Lao phu nhân bất chuyển gọi, ta có thể chủ động thấu đi lên sao? Thấu đi lên, đối ta có chỗ tốt gì? Triệu như ngữ cười, bất quá là phu nhân vài câu giáo hấn, lại không phải chưa từng nghe qua. Nghe chính là, chờ kinh thành nữ tử thư viện bảng trương ra tới, cô nương tên ở phía trên, đến lúc đó xem phu nhân còn dám không dám tùy ý khiển trách cô nương. Phù sơ trên mặt lộ ra chờ đợi thần sắc. Triệu như ngữ tuy không nói gì. Trong mắt lại lộ ra mong đợi quan mang. Nàng là một tháng trước trọng sinh, trọng sinh sau so sở hữu tinh lực, đều ở dùng để lộng thân phận công văn. Suy nghĩ rất nhiều biện pháp, biết không trải qua lão phu nhân cùng đại phu nhân Tây, nàng cơ bản lấy không được thân phận công văn. Nàng dứt khoát nghĩ cách trước tiên khiến cho bình nam hầu nhị công tử chú ý, làm láo phu nhân cùng đại phu nhân đều coi trọng nàng. Ở thân thế nàng bại lộ lúc sau. Nàng hướng lao phu nhân luyện chuyển mà tỏ vẻ chính mình lo lắng lo lắng bình Nam hầu phủ sẽ ghét bỏ nàng xuất thân toát ra tưởng khảo nữ tử thư viện ý tưởng lao phu nhân Tuy nói không tin nàng thật có thể thi đầu nhưng vẫn là cho nàng lộng thân phận công văn hôm trước nàng thuận lợi mà đi khảo nữ tử thư viện lao phu nhân lo lắng nàng thi không đậu bị người chê cười ở kết quả ra tới trước trừ bỏ đại phu nhân ai cũng chưa nói nhưng chịu như ngữ chính mình lại biết Nàng là nhất định có thể thi đầu Đời trước, nàng gả cho bình nam hầu nhị công tử Sau lại làm hầu phu nhân Cũng nhiều ít biết được một ít nữ tử thư viện chiêu sinh khảo thí hình thức Tuy nói mỗi năm ra đề mục phương thức bất đồng Hình thức xuất kỳ bất ý Làm người căn bản không biết như thế nào chuẩn bị Nhưng chỉ cần có tâm Luôn là có thể nhìn ra manh mối Chứ bỏ phần hạnh Kinh thành nữ tử thư viện đối với tài học yêu cầu cũng rất cao Nàng đời trước vì lung lạc trượng phu tâm, chính là ở tài học thượng hoa đại tâm tư, ở hiện giờ kinh thành quý nữ chung, nàng hiện tại cũng coi như là xuất sắc. Chẳng qua còn không có cơ hội làm nàng triển lam thôi. Nhưng lấy nàng tài học, lại biết khảo thí bí quyết, khảo cái kinh thành nữ tử thư viện vẫn là không thành vấn đề. Nàng rất có tin tưởng. Đời này, nàng nhất định sống được so đời trước cường. Lúc này hứa hy đang ở lão phu nhân trong viện uống trà ăn điểm tâm. Hầu phủ dưỡng đầu bếp, làm điểm tâm có thể so ngày đấy cùng hứa Vĩnh Lích cha con hai đi dạo phố khi mua điểm tâm mạnh hơn nhiều, dùng liêu hoàn mỹ, thủ công tinh tế, lại còn có có rất nhiều hứa hy không có ăn qua. Lao phu nhân hiện tại cũng đốt hứa hy tính tình. Đứa nhỏ này nhìn dáng vẻ là ăn mềm không ăn cứng. Hứa Vĩnh Lích một nhà đối nàng hảo, nàng đối kia người nhà nhớ mãi không quên. Ngụy thị đối nàng không tốt, cho dù là mẹ ruột nàng cũng chưa cho nửa phần mặt mũi. Cho nên mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, mặt ngoài nàng đối hứa hy đều từ ái không được, làm hứa hy tùy ý ăn cái gì, lại hỏi nàng từ nhỏ ở hứa ra sinh hoạt sự tình. Cũng may hứa hy có nguyên chủ ký ức, cũng không sợ người hỏi. Nàng từ trong huyện sinh hoạt nói đến trong thôn, nói đều là hứa ra người đối nàng như thế nào hảo, cái này làm cho lão phu nhân càng thêm khẳng định chính mình phóng đoán. Lúc này, Đại phu nhân cũng vào được, cười đối hứa hy nói, ta làm người cho ngươi thu thập phẩm minh cư, liền ở lao phu nhân viện này phụ cận. Sân tương đối tiểu, người trước chắp vá Trong chốc lát ngươi đi xem, có cái gì thiếu ta lại phái người cho ngươi lấy tới. Hứa hy sớm tại nàng tiến vào khi liền đứng lên, nghe vậy chạy nhanh hành lễ, làm phiền đại bá mẫu, như hy cấp đại bá mẫu thêm phiền thoái. Ngồi, ngồi xuống nói chuyện. Đại phu nhân tiếp nhận nha hoàn đưa qua trà, cũng ngồi xuống cùng nhau uống trà ăn điểm tâm. Như thế, nói chuyện phiếm liền từ hai người biến thành ba người, không khí càng thêm trở nên nhẹ nhàng. Nói một thời gian lời nói, đại phu nhân trong lòng càng thêm kinh ngạc. Một người có hay không học vấn, nghe một chút nàng lời nói là có thể biết, đây là tàng đều tàng không được. Từ hứa hy nói có thể nghe nói, đứa nhỏ này tuy không thể nói rất có tài học, nhưng kiến thức lại rất yên bác tầm mắt thập phần chống trải, nói cái gì nàng đều có thể tiếp thượng hai câu, hoàn toàn không giống như là phố phường, nông thôn lớn lên hải tử. Khi tỉ nhi ngươi lại như thế nào biết này đó? Ngươi dưỡng phụ mẫu mà ngươi đi qua rất nhiều địa phương sao? Đại phu nhân hỏi. Hứa hy cười nói, ta thích xem du ký cùng viết các loại truyền thuyết ít ai biết đến thú sự tạc ký. Thì ra là thế. Đại phu nhân cùng lão phu nhân liếm nhau. Ngừng đầu chiều chính mình đại nhà hoàng ý bảo một chút. Kêu nha hoàn đem một cái túi tiền đưa tới hứa hy trước mặt. Đại phu nhân nói, ngươi ngày mai liền phải đi trong thư viện đưa tin, đây là trong phủ cho ngươi quả nhập học cùng mặt khác phí dụng. Nàng ý bảo hứa hy mở ra. Hứa hy đem túi tiền đổ vật đổ ra tới. Bên trong có một chương ngân phiếu, năm thỏi bạc tử, còn có một ít bạc vụn. Đại phu nhân lại nói, ngân phiếu là 100 lượng, ngươi đặt ở trên người phòng thân. Nóng lòng dùng tiền thời điểm cũng không đến mức luôn uống. Kêu nén bạc một quả hai lượng, tổng cộng 10 lượng. Ngươi ngày mai đi thư viện giao quả nhập học cùng mặt khác phí dụng, nghĩ đến 6 lượng cũng tẫn đủ rồi, còn lại 4 lượng là ngươi này nửa tháng tiền tiêu hàng tháng. Bạc vụn tổng cộng cũng có 2 lượng bạc, là cho ngươi tiêu vặt hoặc đánh thường dùng. Này 100 lượng, là nàng cùng lao phu nhân thương lượng sau quyết định cấp. Trong phủ thu không đủ chi, cấp hứa hy đánh tráng sức làm quần áo cũng hoa không ít tiền. Nếu hứa hy không ra đi đi học, các nàng nhiều nhất cấp hứa hy 50 lượng bạc bản thân, mặt khác thời điểm cũng chỉ cấp tiền tiêu hàng tháng. Cấp kia 50 lượng, vẫn là bởi vì mặt khác tỷ mội từ nhỏ đến lớn, an tiết thời điểm đến hồng bao bạc, tích cốc lên cũng có 7, 80 lượng, vô luận là thêm vào điểm cái gì, hoặc là cấp tiểu tỷ mội qua sinh nhật, cũng không đến mức đỉnh đầu một chút tiền đều không có. Hứa hy ngần ấy năm không có thể hưởng thụ đến hầu phủ phúc lợi, không cho nàng điểm bạc bằng thân tổng không thể nào nói nổi. Nhưng cấp hứa ra 100 lượng tạ bạc, hứa ra không muốn. Hứa hy nơi này lại muốn đi ra ngoài đi học, đỉnh đầu quá keo kiệt, người khác không riêng gì chê cười nàng, còn muốn chê cười hầu phủ. Cho nên đại phu nhân cùng lão phu nhân thương lượng lúc sau, quyết định cho nàng 100 lượng bạc. Chu thị nhìn về phía hứa hy, lại nói, vốn gì đâu trong phủ các cô nương mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng là bốn lượng. Ngươi ở bên ngoài đi học, giấy và bút mực tiêu phí đại chút, trong phủ cho ngươi 8 lượng bạc tiền tiêu hàng tháng. Hiện tại ly lần sau trong phủ phát nguyệt bạc còn có nửa tháng, cho nên trước cho ngươi bốn lượng. Nếu có cái gì đại tiêu dùng, ngươi cùng ta nói, ta lại cho ngươi. Đà tạ đại bà mẫu. Hứa hy đứng dậy trí tạ. 60 chương 60 ta hôn nhân ta làm chủ, canh 4. Chương 60 ta hôn nhân ta làm chủ, canh 4. tiếp trước, nguyên chủ tiến hồi phủ, cái gì tiền đều không có, chỉ có trong phủ phát 4 lượng tiền tiêu hàng tháng. Thiên này bốn lượng bạc, Ngụy thị lấy cớ nguyên chủ nếu không như vậy nhiều tiền, trực tiếp từ nàng trong tay đem đại bộ phận tiền tiêu hàng tháng cầm đi, chỉ cho nàng lưu lại mỗi tháng nửa đồng bạc tiền tiêu hàng tháng. Cái này làm cho nguyên chủ so phu nhân bên người đại nhà hoàn còn muốn nghèo. Hạ nhân giúp nàng làm cái gì? Nàng liền đánh thưởng đều phải môi moi tắc tác. Nhật từ một trường, trong phủ hạ nhân ngầm đều nhạo bắn nàng, khinh thường nàng. Một văn tiền bước đảo anh hùng hán. Hứa hi nếu không phải một xuyên tới liền đi khảo nữ tử thư viện, lại lần nữa cho thấy chính mình không muốn hồi hồi phủ, dẫn tới lao phu nhân, đại phu nhân đối nàng coi trọng, nàng mặc dù có cả người bản lĩnh, không thể tự do xuất nhập hồi phủ, trên người lại không có tiền, tình cảnh phòng trừng cũng cùng nguyên chủ không sai biệt lắm. Khi tỉ nhi, Chu thị lại nói, ta phải người đi hỏi thăm qua, thư viện có thể thỉnh cầu dừng chân, cũng có thể thỉnh cầu không được tốt. Người ở trong huyện đi học, mỗi ngày muốn tới hồi chạy thượng 20 dặm, thực vất vả, nhưng lão phu nhân cùng ta còn là hy vọng ngươi có thể hồi hầu phủ tới trụ. Hứa hy như mày, nàng sở dĩ hồi hồi phủ, chẳng qua là ở tự thân lực lượng không đủ phía trước, không nghĩ cấp hứa ra người thêm phiền toái mà thôi. Nàng cũng không tưởng cùng hầu phủ người từng có.